Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện ta cùng vai ác. Trường 16, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tang viễn viễn giờ phút này cũng bị nhiệt huyết kích động. Chiến trường chân chính có ma lực thần kỳ, nó như là độc tố kịch liệt làm người nhiệt huyết hướng về phía trước, lại run dày, lại cuồng nhiệt cả người run lên, Hận không thể dùng răng cắn, dùng tay xé, đem kẻ thù trước mắt cắt thành mảnh nhỏ. Trong những tiếng kêu rên chói tai, nàng căn bản không nghe rõ u vô mệnh nói gì đó với nàng. Chỉ biết hắn đang hỏi nàng, được không? Hơi thở hắn nóng bỏng, kích nhiệt huyết của nàng dâng cao cuồn cuộn. Được, nàng gật đầu, giết sạch chúng nó. Đoạt lại cử thành, U Vô mạnh rõ ràng sừng sốt một chút. Sau một lúc lâu, hắn bật cười, đây là điều kiện của ngươi. Có thể, hắn trầm thấp nở nụ cười, cười đến làm cho đoàn mệnh cũng cùng nhau rung động. Bục bục nghe Linh quần Mộc hệ nổ tung tang viễn viễn chỉ cảm thấy không khí rung động, đôi mắt bị huyết khí dán lại tức khắc sáng ngời rất nhiều. Lên thấy chỗ hắc đao của hắn xẹt qua để lại một tàn ảnh màu xanh lá. Bên ngoài trường thành đã bị minh ma công chiếm nhiều ngày, cửa thành thì đầy một khu minh ma đỏ đậm từ xa nhìn lại, giống như là một cái bình nhét đầy ròi bọ, làm người buồn nôn. Dưới chân tường, xác minh ma đã trồng lên cao hơn 10 trượng Bốn vó đòn mệnh lao nhanh từ dưới chân núi thi thể khủng bố xẹt qua thẳng một đường chạy về phía cửa thành. Tang Viễn Viễn giật mình phát hiện từ sau khi phía trên hắc đao nổi lên ánh sáng xanh u vô mệnh mỗi khi vẽ ra một đường đao đều sẽ có đao phong cực kỳ lạnh thấu xương hướng về bốn phía đẩy ra. Nếu là minh ma chạm phải đao phong sẽ lập tức chỉnh chỉnh tề tề bị cắt thành hai đoạn. Ánh sáng màu xanh lá trên đao ước chừng có thể lướt ra xa bảy tám chưởng. Đây chính là thực lực của cường giả linh diệu cảnh tương đương huyền huyễn đối với Tang Viễn Viễn mà nói. Chỉ cần có thể giống như hôi y bên cạnh U Doanh Nguyệt trong lòng bàn tay có thể chế tạo một luồng vô căn chi hỏa lửa không có nguồn đốt đã là sự kiện thu tiên phi thường. Mà giờ phút này U Vô Mạnh bày ra thực lực lại một lần đổi mới nhận thức của nàng đối thế giới huyền huyễn. Hắn vọt vào cửa thành. Cửa thành giống như khi đỉnh lũ kia đã đến trên đê đập đã bị hổng ra một chỗ. Ngay khi vừa tiếp xúc ngay cả tang viễn viễn đều cảm giác được một áp lực làm người hít thở không thông. Chúng nó quá nhiều chỉ nói bên ngoài trường thành Chỉ nhìn lên lối vào thành cao cao cũng không biết đã đem bao nhiêu ma vật lót thành đệm Mà bây giờ đây lại hổng rõ ràng một chỗ như vậy đủ đem ma vật phát cuồng Chúng nó đứng dưới cửa thành điên cuồng dũng mãnh lao như thiêu thân vào phía trong Gần nửa minh ma đang đè ép càng bùng nổ sinh sôi Làm cho đồng loại quanh mình càng phủ lên thêm những sức ép đầy máu Càng làm cho người ta sợ hãi U vô mệnh mặt mày hơi nặng một tay đem tang viễn viễn ấn trên lưng đoàn mệnh hắn một tay cầm dây cương thân hình cúi thấp một cánh tay cong trước mặt che chờ cho nàng một tay kia múa đao xuất ra đao ảnh lạnh băng hoa lẻ tang viễn viễn nằm dạp trên lớp lông mềm nhiễm đầy máu minh ma của đoàn mệnh đưa mắt liếc từng tàn ảnh đao chỉ thấy vô số mảnh vụn tích như nước đỏ lòm rồi bị đẩy ra vương giả giết chóc nửa bước không lùi như gió xoáy cuốn lên tường thành quá lợi hại nàng cũng muốn trở nên lợi hại như vậy chủ quân Phía trước truyền đến tiếng hô nghẹn ngào hưng phấn, u ảnh về của U Vô mệnh vẫn giữ trên tường thành. Bọn họ phong chặt một đoạn tường thành, chỉ để lại một thông đạo nho nhỏ, đem mấy con minh ma tự mình đưa tới cửa từng con đánh chết, nơi này giống như là cuồng phong sóng biển thì bên trong lại tạm thời là cô đảo an toàn. U Vô mệnh thu đao trở vào bao, xách theo Tang Viễn Viễn ngồi thẳng, chỉ thấy đoàn mệnh bốn vó tụm lại, hưng phấn phóng qua khoảng cách ba trượng, bay vút qua đỉnh đầu một đám minh ma đang dương nhanh múa phút, lọt vào một chiến hào hắc thiết. Thân hình tang viễn viễn khó có thể ước chế được mà run rẩy, ánh mắt lại không có chút nào khiếp sợ nàng ngạc nhiên đưa mắt nhìn cảnh tượng bốn phía lại đem tầm mắt hướng về một đội ưu ảnh vệ quỷ thần khó lường trong truyền thuyết. Đều nói những ai dám can đảm nghị luận ưu vô mệnh chính là bị ưu ảnh vệ sư tử. Nhưng nhìn lại cũng không phải đám khủng bố gì. Đội người này cho nàng cảm giác hoạt bát đến kinh người, mỗi một người đều là phần tử năng động, một khắc cũng dừng không được. Bởi vì u vô mệnh thử thủ một đường, cho nên lúc này cửa khẩu đường đi đã an an tĩnh tĩnh, tạm thời không có minh ma xông lên. Sau khi u ảnh vệ hành lễ, liền nhảy tới nhảy lui trên chiến hào lâm thời dựng trên bờ tường, giống một đám khi con không yên phận. Tàng viễn viễn theo u vô mệnh một đường chém giết đến đây, đối với kích thích của máu tươi đã có chút miễn dịch, nàng bắt lấy cánh tay u vô mệnh từ trên lưng đoàn mệnh nhảy xuống, đi đến cạnh bờ tường xem. Bên ngoài trường thành về phía tây, đó là Minh Uyên. Đêm qua ngoài ý muốn tấn giai đến nhị trọng thiên linh ẩn cảnh tang viễn viễn rõ ràng cảm giác được thể chất đang cải tiến rất nhiều thị lực của nành so hôm qua thật tốt đến gấp đứng trên tường thành nhìn xuống có thể thấy rõ hình dạng mỗi một con minh ma. Còn thấy được con sóng chiều màu đỏ đậm kéo dài đến tận cuối tầm mắt mà hơn trăm trượng phía trước lại vực sâu hắc ám liếc mắt một cái nhìn không thấy đáy. Phía trên vực sâu là mây xét dày đặc từng tia từng tia sấm xét từ trong đám mây đánh đùng đùng xuống đáy vực nhưng cũng không cách nào ngăn cản Minh Ma dày đặc trào lên từ Minh Nguyên. Vân cảnh 18 châu, như là cô đảo bên trong biển rộng. Bốn phía cả tòa đại lục đều bị vực sâu như vậy vây quanh. Minh Ma từ đáy vực mà đến tùy thời mà công kích bất cứ phòng tuyến chỗ nào, không hề có quy luật cứ như nổi điên lên ấy. tang viễn viễn thu hồi tầm mắt lại đi đến bên cạnh một mặt khác của tường thành. Nơi này là nhìn về phía nội trường thành xa xa. Chỉ trong một đêm này, số lượng minh ma từ đáy vực đi lên bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 lần, một bộ phận nhỏ phá vỡ được cửa thành xâm nhập làm nền, càng nhiều minh ma giống như bướm la hán, một tầng đệ một tầng, kích động lập tức vượt qua bên ngoài trường thành. Trừ bỏ một đoạn ngắn tường thành bị u ảnh về chiếm cứ này, còn lại có đoạn đã chật vật hoàn toàn. Giờ phút này, ngay cả nội trường thành bên cạnh cũng chất đầy tử thi căn bản không kịp rửa sạch. Trên tường thành không ngừng khuynh đảo đổ dầu hỏa thiêu đốt, từng đoàn từng đoàn Minh Ma bị bắt lửa, lăn từ trên tường thành xuống giống như là bắt cầu thiêu kiến. Báo trù quân, Dũng Triều sắp kết thúc, đuôi khiếu sắp đi vào. Một người mỏ chuột tai khỉ tiến lên đây báo, Dũng Triều chính là đợt tấn công không ngừng của Minh Ma gấp 10 ngày thường này. Mà đuôi khiếu chính là chỉ đợt phản công Dũng Mãnh hùng hăng nhất trước khi kết thúc. Bọn họ, những người này, đều là từ biển máu lăn ra đây, cũng là đối thủ lâu năm của minh ma thập phần hiểu biết tập tính của chúng nó Ừ, u vô mệnh vẻ mặt không sao cả đóng cửa thành triệt Rõ, mọi người công việc lu bù lên, thành thảo đem mấy tầng hác thiết phòng ngự đặt trước mặt dọn đi, khiêng lên vai, vội vàng đi xuống lầu Ánh mắt tang viễn viễn hơi ngưng, kêu u vô mệnh một tiếng Hắn đi đến bên cạnh nàng, rũ mắt nhìn Chỉ thấy lại một đội thiết kỷ lập tức hướng về bên ngoài trường thành bôn tập mà đến, dẫn đầu là vị nào đó đặc biệt xuất chúng, giống như một con chim ưng màu đỏ. U vô mạnh nhìn có chút răng đau. tang viễn viễn liếc thần sắc hắn, cảm giác người này có đôi khi tựa như thằng con nít lúc làm việc thì không gì kiêng kỵ nhưng mà làm chuyện xấu vẫn biết trột giả. Ví dụ như sau khi chém xích sắt, hắn vẫn luôn trốn tránh hàn thiếu lăng. tang viễn viễn nhìn không được nhoèn miệng cười. Nhìn thấy hắn thật vui hả? âm thanh chắc chắc vang lên sát lỗ tai nàng, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, thấy trên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn dính máu, một đôi mắt sâu không thấy đáy cứ như vậy thẳng thừng nhìn chăm chăm nàng. Ừ, nàng gật gật đầu, ta hy vọng hắn chết như vậy, ta sẽ không bị đồng tâm khế kia trói buộc. U vô mệnh bộ dáng có chút ngạc nhiên, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Có biện pháp nào khác nữa? Ai bảo ta thích ngươi? Tang viễn viễn phô diễn kỹ năng diễn xuất fan kim liên. U vô mệnh dùng mình hai cái chạy trốn chết. Hắn cố tình muốn tưởng tượng đây chả khác gì ngày thường tiêu sái mà đi đường, nhưng sống lưng lại không ước chế được mà căng chặt lên. Thành âm nói chuyện với thuộc hạ cũng cao hơn vài độ so bình thường, nhanh lên, đừng để họ hàn đoạt công lao. Đi vài bước rồi hắn mới nhớ tới hắn quên mất tang viễn viễn cùng đoàn mệnh. Hắn lại lượn trở về ánh mắt có chút phiêu lạc tiện tay đem tang viễn viễn túng lên lưng đoàn mệnh thân thể căng cứng chỉ huy nó xuống lầu. Tới dưới cửa thành tang viễn viễn lại một lần nữa nhìn được một cảnh tượng mới lạ Chỉ thấy hắc thiết phòng ngự lúc nãy bị dẹp đi bây giờ mang đến đây, một tầng lại một tầng đặt hướng lên trên, như là lắp sáp xếp gỗ vậy. Mau chóng liền đem cửa thành phong lại gần nửa. Bọn họ bám vào cái này vừa giống tường vừa giống đem đồ vật úp lên chỗ cao, một bên chọc chết minh mà đánh úp lại, một bên tiếp tục đem hắc thiết truyền từ phía dưới lên để đặt lên cái giá tiếp tục xây lên lũy cao. Thực mau, một cái cổng tò vò phong bế cửa sắt đã được hình thành. Mấy cái giá là ván sắt nhỏ mang theo bánh xe bị nhét vào bên dưới cửa sắt trong bàn tay mọi người linh quần lập loè bắt lấy cái cửa di động này, đem nó hướng ra ngoài đẩy đi. Vô luận Minh Ma sống hay Minh Ma chết đều bị cái cự lực này đẩy đi, không tự chủ được mà lùi lại. hắc hắc hắc ngụ ảnh về cười quái dị, dùng vai húc dùng tay đẩy, không bao lâu, liền ép cái phiến sắt lâm thời này đứng vững trước vạn trượng nước lũ, đem Minh Ma đẩy ra khỏi cổng thành. Hắc thiết ầm ầm hướng ra phía ngoài ngã xuống, trong nhát mắt U Ảnh vệ vội vàng lùi về phía sau, đẩy hai cánh cửa sắt bên sườn ngoài cùng khép lại. Ánh sáng tanh hồng ở trước mắt không ngừng co rút lại, theo tiếng hắc thiết ầm vang, ánh sáng trước mắt nhanh chóng co rút lại thành một đường băng đang, là tiếng chốt cửa thiết rơi xuống. Oanh, bên ngoài minh ma đụng vào cửa thành hắc thiết cả tòa thành đều chấn động. U Ảnh vệ lui về phía sau, dần dần đóng lớp cửa kế tiếp lại. Minh ma bị ngăn cách bên ngoài. Phía sau tiếng chân vừa lúc đi vào, u vô mệnh miếng nhác mà kéo dây cương quay người lại, nghiêng đầu, một bộ dáng nhàm chán. Nếu không phải trên người hắn còn đầy máu đen làm chứng, bất luận kẻ nào đều cũng cho rằng hắn chỉ là tay ăn chơi chác táng tới nơi này ngắm phong cảnh. Hàn thiếu lăng một mình vào trước, nhìn thấy cửa thành đã khép kín, hắn thở vào, lửa giận đùng đùng nghẹn hồi lâu cũng tiêu biến hơn một nửa. Đuôi khiếu sắp tới rồi sao? Hàn thiếu lăng không so đo hiểm khích trước đây, rất có vài phần hữu hảo hỏi. U vô mệnh đang muốn nói chuyện bỗng nhiên thấy trước người hàn thiếu lăng có một thân hình mềm mại đang từ từ tỉnh dậy, nàng ta còn không có dỗi thẳng thân thể trước hết ngáp ra một cái. Mỏng vô yêu, y u vô mệnh không chút nào buồn xỉn thể hiện sự ghét bỏ của hắn. Hắn kéo dây cương rời khỏi thật xa, sau đó nâng một bàn tay lên nghiêng nghiêng chỉ vào tang viễn viễn. Thấy không đó, nữ nhân của ta. Ngữ khí tràn đầy khoe khoang, ánh mắt Hàn Thiếu Lăng lập tức dừng trên người Tang Viễn Viễn. Nàng ngồi đoan đoan chính chính, hắc bạch phân minh, trong ánh mắt không có chút kinh sợ, đối diện với tầm mắt của Hàn Thiếu Lăng, nàng cũng không có lộ ra chút nào nhút nhát, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng dịch dung, giờ phút này tướng mạo bình thường. Ánh sáng bên ngoài mang theo huyết sắc yên lặng rừng ở trên mặt nàng âm thanh minh ma đầy trời kêu rên. Hàn thiếu lăng lại trượt hoảng hốt cảm thấy mình đang nhìn thất một đóa tuyết liên thánh khiết nở trong luyện ngục đầy máu. phảng phất như một luồng sáng ngoài ý muốn buông xuống cái thế gian đầy khủng bố này. Hàn thiếu lăng chấn động thật mạnh trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập hai chữ kinh diễm. Trường 17, lỡ lời cùng thất thố. Hàn thiếu lăng ngơ ngẩn mà nhìn tang viễn viễn. Ngay cả là những tướng sĩ đã trải qua bách chiến xa trường, tại cái nơi giống như luyện ngục này cũng rất khó chấn định như thường. Tí dụ như u ảnh vệ, ngày thường cũng không phải giống con khỉ. Trừ bỏ kẻ điên u vô mệnh này, Hàn Thiếu Lăng thật tình chưa thấy qua người thứ hai ở trên chiến trường với minh ma mặt không đổi sắc. Vậy mà là một nữ nhân, một nữ nhân thoạt nhìn thật yếu ớt. Hàn Thiếu Lăng nhìn người vô số, vừa nhìn liền biết nữ nhân này không phải ra vẻ chấn định càng không phải tâm lý tê liệt do nhìn quen giết chóc. Nàng là loài hoa sớm nở ra thắng lợi vốn nên nở rộ sau khi hết thảy đều chấm dứt, mang theo hoàn toàn sinh cơ cùng hy vọng mới, trong đầu hắn quỷ dị hiện lên một ý niệm như vậy. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn tang viễn viễn, gương mặt kia chắc chắn đã dịch dung rồi, dưới khuôn mặt hết sức tầm thường nhưng trong một khắc lại tỏa ra ánh sáng loa mắt. Đang thất thần, hắn bất thốt lên lời nói với u vô mệnh, ngươi không phải tâm tâm niệm niệm nhớ thương tang vương nữ sao, nữ nhân này lại là chuyện gì? Lời vừa nói ra, mỗi người ở đây đều sợ ngây người. Trời ạ, có ai vội vội vàng vàng muốn đội mũ xanh như vậy không? tang viễn viễn cảm thấy thế giới quan của mình thật sự là đã chịu một kích quá lớn. Cái tên trượng phu trên danh nghĩa của nàng đây là muốn khen dùng nàng. Này là cái gì với cái gì? Nàng mờ mịt chớp chớp mắt. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không chút nào ý thức được sự chấn định của mình có bao nhiêu kinh người. Kỳ thật tâm lý tố chất biến thái cũng là do mài rũa mà ra tới. Nàng đã từng chỉ cần bị một cái đèn flash chiếu vào liền hoảng loạn từ trong lòng đến lòng bàn chân, như con gà mắc tóc một chữ cũng không nói nên lời. Nàng cắn răng từng chút từng chút một chiến thắng chính mình, một lần lại một lần giết chết sự mềm yếu cùng lùi bước trong lòng, mãi đến thoát thai hoán cốt. Sau khi có được chút fan hâm mộ theo đó mà đến chính là đủ loại cây nhiệt chửi rùa mà không cần phụ trách ác ý phòng đoán cùng chửi bới, hãm hại, bán đứng, phản bội. Nếu xé toạc đi lớp hào quang minh tinh hoa lệ, phía trong chỉ toàn là những thứ trần thế bất khang. Càng là đứng càng cao, gió càng lớn. Sẽ không có bất cứ ai tự nhiên từ khi sinh ra đã có thói quen như thế này thế kia. Vô số người đã ngã xuống giữa con đường thảm đỏ chi chít gai nhọn. Mà tang viễn viễn, là vương giả cười đến cuối cùng ai lờ. Dưới thân xác mềm mại bên ngoài, trái tim kia sớm đã giống như kim cương, kiên cố không phá vỡ nổi. Khi tới nơi địa ngục trên chiến trường, trong lòng nàng sát thật có kinh hãi, thân hình cũng sẽ hơi hơi run rẩy, nhưng nàng sớm đã thói quen đem hết thảy đều ẩn sâu dưới da yên lặng như nước không cho người xem phát hiện bất luận manh mối gì. Hiện giờ trong thân hình nàng đang tràn đầy những mộc linh quần bừng bừng sinh cơ, sống lưng vốn đã thẳng nay càng thấy cứng cỏi hơn, hơn nữa phía sau nàng còn có u vô mệnh hắn là người điên, là cỗ máy giết chóc, nhưng trên chiến trường này, hắn chính là chỗ dựa cùng hậu thuẫn kiên cố nhất của nàng. Hết thảy những cái này làm nàng không chỗ nào sợ hãi Nàng hơi mang mê mang, chớp chớp mắt Hàn thiếu lăng bỗng nhiên ý thức được chính mình vừa lỡ lời cùng thất thố Ánh mắt hắn chợt lóe lên thật mạnh hiện lên ảo não rõ ràng Hắn vất tay ý bảo nói các ngươi đi trước ta lĩnh quân ra sau điện U vô mạnh cũng không khách khí với hắn Mang theo bộ mặt cười xấu xa cố ý đi sát vào hàn thiếu lăng Lờ đãng đẩy sang một bên để hắn gặp thoáng qua Hàn thiếu lăng không tự giác mà đem ánh mắt dừng trên người tang viễn viễn. Hôm qua trên tường thành hắn đã thấy nữ tử này, lúc ấy lại chưa đa tâm đứng ở chỗ cao như vậy, lại được đại quân bảo hộ ai mà trả phong khinh vân đạm. Khi mộng vô yêu đang ở bên trong thành cũng trăm phương nghìn kế muốn ra khỏi thành chơi đùa không hề sợ hãi. Hôm qua gây ra họa hôm nay lại dám la hết muốn cùng hắn ra ngoài để học trừ ma. Hắn cảm thấy bản thân mình chắc đầu bị lừa đá mới có thể đem nàng ta mang ra đây. Mới vừa rồi nàng ta trắng bạch khuôn mặt nhỏ, nước mắt lưng chồng còn làm hắn bắt đầu sinh ra vài phần thương hương tiếc ngọc. Nhưng giờ phút này nhìn thấy nữ tử đảm nhiên này, nhu tình nhẹ nhẹ trong lòng hắn đối mộng vô ưu tức khắc hóa thành hư ảo. Chỉ còn oán trách thiên vị cậy mạnh mất mặt xấu hổ. Hắn nhìn không được ngoái đầu nhìn lại, lại nhìn theo cái thân ảnh mềm mại kia. Dựa vào cái gì u vô mệnh là một kẻ điên, hắn dựa vào cái gì có thể tìm được nữ nhân tốt như vậy. Quả thực là phí phạm của trời Tuy không có cách nào nhìn thấu lớp dịch dung để thấy bộ dạng chân thật của nàng Nhưng hàn thiếu lăng dám khẳng định nàng này nhất định là một vị tuyệt thế su lể Hắn chẳng thể nghĩ tới nữ tử làm hắn vừa thấy đã khuyên tâm lại là tang viễn viễn Hắn càng không nghĩ tới cái gọi là nhất kiến trung tình Thật ra chỉ là ở trên chiến trường thần trí quá mức phấn khởi Đột nhiên thấy một nữ tử điềm đạm yên tĩnh như vậy Tâm thần đã chịu kích thích quá lớn kích phát hiệu quả của đồng tâm khế Hắn đem nó nhận sai thành tình yêu U vô mệnh một mình đi trước rời khỏi cửa thành. Mặt đất bắt đầu rung động, lọt vào trong tầm mắt toàn là một mảng tanh hồng, đại quan của hai châu U, hàn đứng bên trong trường thành điên cuồng chiến đấu tường thành hung hiểm lắm mới giữ được từng hàng mũi tên bắt đầu bắn ra, minh ma ở đầu sóng từng bước từng bước bị đẩy xa, hết thảy ngay ngắn trật tự được lặp lại một lần nữa. Nhưng giờ phút này lại là thời khắc nguy hiểm nhất. Giữa trong ngoài trường thành vẫn còn làn sóng minh ma như nước lũ vẫn chưa tan tác chờ đến khi đuôi khiếu những đoạn phòng tuyến chưa củng cố xong lập tức sẽ bị đánh sâu vào. U vô mệnh cùng hàn thiếu lăng đồng thời làm ra quyết định bỏ trận. Dựa vào nội trường thành mà chống đỡ đuôi khiếu. Liền vào lúc này biến cố đã xảy ra. Cửa thành của nội thành vốn phải mở ra nhưng không hiểu sao lại quỷ dị gắt gao khép kín. Quân chủ lực của hai châu vẫn còn đang đứng ở bên ngoài trận hình hơi loạn. Hàn thiếu lăng liền bẻ vỡ hơn 10 cái ngọc giản, đối diện vẫn yên tĩnh không tiếng động. Mưa tên cũng ngừng lại. Trên đầu tường không có một bóng người, giống như chỉ trong một giây đã biến thành một toà quỳ thành không người. Sao lại thế này, đại quan bị nhốt ở lại ở chính giữa hai bên tường thành lập tức hướng về quân vương của bọn họ, giữa đỉnh lũ vạn trượng này đây tụ thành hai tòa cô đào. Đuôi khiếu sắp tiến đến rồi. Nếu không thể tiến vào nội trường thành, tại đây chỉ có khả năng bị làn sóng minh ma cuốn theo nhất định sẽ gặp tai họa ngập đầu Phía trong nội trường thành chậm rãi dương lên một cây cờ tang trong nháy mắt tang viễn viễn chỉ cảm thấy cả máu người đều lạnh xuống Một cơn sóng lạnh bút nhảy trào dâng đến cổ thẳng tắp ập vào trái tim Một hàng chữ lạnh băng nổi lên trong óc tang châu vương cùng thế tử lãnh quân vượt biên tập kích bất ngờ u vô mệnh Làm hắn hai mặt thụ địch suýt nữa đưa hắn vào chỗ chết cùng đồng hành với U vô mệnh Hàn Thiếu Lăng cũng bị trọng thương. Lại lạc một thời điểm như vậy sao? U vô mệnh cúi người ghé sát bên tai Tang Viễn Viễn thanh âm nghe tới có vài phần hưng phấn. Tiểu tăng quả người của ngươi tới cứu ngươi kìa. Không có khả năng. Tang Viễn Viễn nghe thấy bản thân phát ra thanh âm cứng đờ như khắc gỗ, nhất định là xảy ra vấn đề. Nàng đã dặn dò rất kỹ với bọn linh cô để các nàng ta khuyên Tang Châu Vương ngàn vạn lần không cần sằng bậy. Nếu nói Tang Châu Vương vì làm cho Hà giận nên đem Cư Lâm Quan kia chiếm cứ, nàng còn có thể hiểu được. Nhưng ngay lúc đang chiến đấu vì an nguy toàn bộ Vân Cảnh, thọc đao từ sau lưng hại quốc quân hai nước Hàn U, làm cho họ bỏ thành mà đi, sẽ dẫn tới một hồi đại họa. Tuyệt không có khả năng này. Tang Viễn Viễn trong lòng một mảng chơ trọi, chuyện này không có khả năng. Cho dù Tang Viễn Viễn đã chết, phụ mẫu muốn giết chết U Doanh Nguyệt để báo thù cho nàng cũng sẽ tuyệt không khả năng làm ra trò ôm cây đợi thỏ bẩn thiểu này bọn họ không phải chỉ là những người mù quáng bất chấp thủ đoạn như trong sách, bọn họ là những anh kiệt hào khí can vân thứ thiệt. Mặc dù còn chưa gặp mặt, tang viễn viễn cũng dám vỗ ngực cam đoan tang châu vương cùng thế tử tuyệt đối không thể hành sự như vậy. nàng vội vàng xoay người, nắm lấy vạt áo trước của u vô mệnh trong mắt linh quang chớp động, ta cần phải liên lạc với phụ thân. hắn cúi đầu, không rõ ý vị nhìn nàng, nhìn một lát bỗng nhiên mổ xuống cái chán của nàng. ngươi. Hắn cười ha hà, đưa nàng rời khỏi đám người, đi vào một chỗ thanh tĩnh chỉ có minh ma mới đến, đem một miếng ngọc giản đưa vào lòng bàn tay nàng. Hắn xuống ngựa, đứng bên cạnh nàng nhàn nhàn vẩy vẩy đao thay nàng tạo ra một kết giới an toàn, không người quấy rầy tang viễn viễn vội vàng bóp nát ngọc giản. Khuê nữ, cha cha ở nơi nào? tang châu vương thở vào một ngụm thật dài, trong thanh âm mang lên ý cười hàm hậu có thể ở đâu? Ở nhà lo lắng xuông. Ca ca của con không cho cha liên lạc với con sợ tình cảnh con đang không an toàn ngược lại còn làm con thêm phiền. Mau mau, đang ở vị trí nào thì nói ngay cho cha, thúc thúc người đã đi đón con rồi đó. Trái tim Tang viễn viễn thình thịch nhảy loạn dẫn người đột nhập vào trong Hàn Châu cảnh chính là Vương Thúc. Ờ, Tang châu Vương trả lời thúc thúc người dẫn ba vạn người, vỗ ngực bảo đảm với ta nhất định đem con trở về. Tang viễn viễn hít sâu một hơi, cha người nghe đây, Vương Thúc phản bội. Hắn mang theo người, nhốt con cùng với quân chủ lực hai châu Hàn U ở ngoài trường thành, đuôi khiếu sắp đến rồi, chúng con giữ không được lâu đâu. Cha tức khắc xuất binh xuống bình định cứu con không cần liên lạc vương thúc để tránh hắn cho cùng rước rậu hạ độc thủ với con. Từ bên đối diện ngọc giản đối diện truyền đến từng trận hít khí khó có thể tin. Được được được cha đi ngay có tiếng té ngã một cái, để cha cho gọi huynh trưởng của con cùng xuất phát, con không phải sợ, không phải sợ cha liền tới cứu cứu con thanh âm đã mang tiếng khóc nức nở, tiếng minh ma giết gào kêu rên trói tai phá tan ngọc giản tang châu vương không muốn tin cũng không được. u vô mảnh tang viễn viễn kêu hắn lướt đến phía sau nàng bộ dáng đạm nhiên không sao cả như cũ. ngươi không phải nói vương thúc và đường huynh là người của hàn thiếu lăng sao? tang viễn viễn chất vấn người của hắn vì cái gì muốn hố chết hắn? u vô mảnh thực vô tội mà chớp chớp mắt nhún vai nói ngươi hỏi ta ta hỏi ai? hắn nâng tay lên dùng ngón trỏ gõ gõ cái chán mình có lẽ đầu bọn họ có vấn đề tang viễn viễn cũng biết giờ phút này không phải lúc để so đo cái này nàng hít hít khí nói co rút lại tập trung phòng ngự cố gắng chống chọi được thêm nửa ngày phụ thân nhất định gấp rút tới tiếp viện tốc độ hành quân nhanh nhất từ biên giới tang châu đến hàn châu tây cảnh cũng mất nửa ngày tiểu tang quả nụ cười giả trên khuôn mặt u vô mệnh phai nhạt xuống ta vì cái gì phải đem đầu mình giao lên tay ngươi Một bên kia nhân mã của hàn thiếu lăng nhân mã đã động Bọn họ chậm rãi di chuyển về hướng mặt bắc tính Vượt qua 100 dặm bên ngoài thành rồi vào thành thư cửa bắc Trong dòng lũ minh ma che trời lấp đất Những bước đi của đội quân như hãm vào vũng bùn, Hành quân sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở Trong nháy mắt đã có vô số chiến sĩ bị minh ma hạ gục tang viễn viễn có thể dự kiến thảm cảnh kế tiếp chờ Đến khi đuôi khiêu đánh úp lại Thương vong của quân đội sẽ càng thêm thảm trọng cơ hồ toàn diệt đội quân thật vất vả dịch tới chỗ cổng tiếp theo chờ đợi bọn họ là đám thợ gặt Minh Ma dù bận vẫn ông dung ra tay nếu Vương đệ của Tăng Châu Vương đã làm phản nhất định sẽ không có cố kỵ bất luận cái gì hắn sẽ lĩnh người ở trên tường thành thành thành thơi thơi mà đi theo con mồi đang chật vật chạy trốn chờ đợi đến khi bọn họ tiến vào tầm bắn cho một đòn chí mạng trong tiểu thuyết là như vậy nhưng chẳng qua cái tội danh này cuối cùng lại là rớt vào trên đầu Tăng Châu Vương. Mù vô mệnh dùng đôi mắt tối om nhìn chằm chằm tang viễn viễn, nhìn chằm chằm đến mức cả người nàng đều nổi da gà. Rốt cuộc hắn từ từ nói, loại cục chặt đôi chạy trốn này, hàn thiếu lăng làm được ta lại không được. Mau lên tường, lập tức phòng thủ. tang viễn viễn trong lòng vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Mừng rỡ chính là hắn nguyện ý tin nàng, lo lắng chính là nàng cũng không xác định có thể hay không bình an chống chọi qua nửa ngày hay không. Đào tàu thì còn có một đường sinh cơ, còn ở lại nơi này, nếu Tăng Châu Vương gặp sự cố đến trễ, hoặc là phòng tuyến bị phá tan, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có việc gì, không có việc gì, hắn thân mật bắt lấy bả vai nàng, thanh âm nhẹ nhàng, nếu thực sự có tình huống xấu gì ta giết ngươi tế cờ lại đi là được. Tiểu Tăng quả máu thơm như vậy, đem đi tế cờ tất sẽ phù hộ đội quân ta toàn thắng. Tăng viễn viễn. Cái này nàng tin, nếu thật sự không được người nam nhân này nhất định sẽ đích thân giết nàng tuyệt sẽ không để nàng chết trên bất cứ tay ai khác. Nhân tiện đem thế cờ luôn cũng không lãng phí chút nào. Trường 18, người mới là mỹ nhân, u vô mệnh thư thư truyền quân lệnh, giữ lấy bên ngoài trường thành, thành âm hắn không lớn nhưng lại rõ ràng truyền khắp tam quân. Rõ, tiếng hô rông trời, đại quân ngược dòng mà lên, xuất phát về phía cửa thành mới vừa đoạt được. Hàn Thiếu Lăng đang chỉ huy toàn quân đi về phía bắc nhìn thấy U Vô Mạnh dẫn người phản công bên ngoài trường thành, nhất thời lửa đốt sát đít đuổi lại đây. U Châu Vương, ngươi làm vậy là ý gì? Hàn Thiếu Lăng nói, Tăng Châu phá rối sau lưng, nơi này chỉ còn một con đường chết. Còn không mau theo ta xung phong liều chết ra ngoài. U Vô Mạnh liếc nhìn hắn một cái, khi dễ Tăng Vương nữ chính là ngươi, không phải ta, ngươi tự đưa đầu chịu chết, Tăng Châu liền sẽ mở cửa thành cho ta. Hàn Thiếu Lăng. Tang viễn viễn giật mình phát hiện, mộng vô ưu ngồi ở trước người hàn thiếu lăng cả mặt toàn là nước mắt miệng bị một cái khăn bố màu trắng gắt gao bi chặt thoạt nhìn ủy khuất đến không được. Cặp mắt to kia thật sự có thể nói nha. Tang viễn viễn tùy ý liếc hai cái trong lòng liền minh bạch. Thần đang ở bên trong làn sóng minh ma này, khó tránh khỏi bị bắn trúng tí máu huyết hoặc là đối diện trực tiếp những đống máu thịt khủng bố mộng vô ưu thường thường nếu chịu kinh hãi gì thường không nhịn được thê thé thét lên sợ hãi Hàn thiếu lăng sớm đã phiền muốn chết Giờ phút này trong lúc tình trạng nguy cấp khóe miệng hắn đều đã nổi lên vết bỏng rụp Đối với nàng ta lại không còn chút nào kiên nhẫn Dứt khoát liền dùng thủ đoạn vật lý làm cho nàng ta ngậm miệng Rốt cuộc có đi hay không Hàn thiếu lăng nghiến răng nghiến lợi u vô mệnh Nhìn xem rõ ràng tình thế trước mắt là cái gì Ngươi thật sự muốn kéo u châu quân của ngươi cùng chết sao U vô mệnh tươi cười chân thành, ai chết ai sống cũng còn chưa biết. Hàn thiếu lăng, nếu trí nhớ ta không quá tệ, sẽ tiện tay thắp cho ngươi mấy nén hương, yên tâm đi đi. Hàn thiếu lăng chán nản, nếu là hai đội quân cùng đồng hành, còn chi viện chiếu cố lẫn nhau, áp lực tấn công cũng sẽ giảm bớt một nửa. Nhưng mà cùng một cái kẻ nên nói chuyện thì mấy đạo lý này có ý nghĩa gì? Hắn nặng nề mà nhìn chằm chằm U vô mệnh vài lần, lúc gần đi nhìn không được lại nhìn thẳng Tang Viễn Viễn. U Châu Vương. Hàn Thiếu Lăng cảm thấy giây phút này hẳn là thời khắc mặt hắn dày nhất trong cuộc đời. Tang viễn viễn nói không chừng giờ phút này đang ở trong quân Tang Châu. Ngươi xác định muốn mang theo nữ nhân khác gặp nàng. U vô mệnh bị hắn làm kinh sợ run lên. Chính ngươi không phải đang ôm một giã nữ nhân sao còn quản đến trên đầu ta. Ngươi muốn làm gì? Hắn cảnh giác mà nhìn chằm chằm Hàn Thiếu Lăng. Tang viễn viễn càng ngu ngốc hơn nhìn chằm chằm vị trưởng phu trên danh nghĩa này. Hàn Thiếu Lăng khoát nói thẳng, đem nàng cho ta, đợi ta bình an trở lại, liền tiến thiên đô cùng Tang Viễn Viễn hòa ly. Ngươi, đến lúc đó ngươi muốn Tang Vương nữ cứ tùy ý. Ta hôm nay phải mang nàng đi." Hắn chỉ về hướng Tang Viễn Viễn, hắn đối với nàng, nhất kiến trung tình, hắn biết lưu lại nơi này Hàn phải chết không thể nghi ngờ, hắn không thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Hàn Thiếu Lăng cũng không biết bản thân mình rốt cục đang bị cái gì Hắn chỉ biết nếu là ngày thường, cho dù là cửu thiên thần nữ mang đến trước mặt cũng sẽ không làm hắn thất thố như vậy. U vô mạnh cười đến tàn nhẫn cần gì phiền toái như vậy, người đã chết hôn khế cùng đồng tâm khế còn không phải tự giải hay sao? Còn sức đứng đây nói lời vô nghĩa, không bằng nhanh chân chút đi tìm chết là vừa. Hàn thiếu lăng thấy nói không thông kẻ điên này, liền nhìn thẳng tang viễn viễn theo ta đi, được không? Trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu tang viễn viễn mỉm cười nhẹ nhàng đọc từng chữ không đi u vô mệnh không hề cùng hắn rong dài kéo dây cương quay đầu trở lại trong quân hàn thiếu lăng thất vọng trở về căn bản không chú ý tới nữ tử đang nằm trong lòng ngực mình đã chứng kiến tất cả tan nát gõi lòng u quân bắt đầu lên thành đuôi khiếu tới rồi cả tòa thành bên ngoài dưới chiều dâng tấn công sâu của minh ma bắt đầu đông đưa như động đất âm thanh ong ong không dứt bên tai Đối mặt với thế công như vậy, ngay cả cuồng đồ như U vô mệnh cũng không dám sơ ý. Hắn ngừng ở dưới cửa thành cùng với thân binh bảo vệ bên cạnh dẫn trước U châu quân của mình lên tường thành cùng minh ma chém giết. Thương vong nhất định sẽ rất thảm thiết, nhưng cũng không phải không có ý nghĩa, bởi vì mặc dù có rút về được nội trường thành đi nữa, cũng nhất định phải trực diện va chạm đợt đuôi khiếu này một lần. Chẳng qua là nội trường thành có tiếp viện sung túc, có cường cung kính nỏ, có dầu hỏa, có xe đầu thạch. Nơi này thì cái gì cũng không có, chỉ có một đoạn tường thành bị minh ma chiếm lĩnh và núi máu thịt chất đống của chúng nó. Trái tim tang viễn viễn hơi hơi run rẩy Nàng kiệt lực nhẫn nại nhưng hốc mắt vẫn chậm rãi ươn ướt. u vô mệnh thực an tĩnh. Hắn vươn hai tay ôm nàng, không hề cố kỵ mà làm trò thân mật trước mặt chúng quân, đem đầu nàng ấn vào trong ngực dùng cằm cọ chán của nàng. Tim hắn vẫn đập vững vàng như cũ. Trên người dính máu bôi lên cả mặt nàng, mũi nàng. Tại một khắc này, không ai còn để ý mấy việc ngoài thân, vận mệnh mọi người gắt gao buộc chặt bên nhau, mỗi người đều là chiến hữu thân mật dựa sát vào nhau. Rốt cuộc có người tới báo chủ quân, trăm trượng thường thành đã thành công đoạt được. Tốt, ngu vô mệnh đứng lên xoay eo. tang viễn viễn không khỏi nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên mình nghe thấy thanh âm của cái người này. Lúc ấy nàng đang nằm giống như đầu gỗ, nghe được từ trong ngọc giản nhiễm huyết phiêu ra một thanh âm thanh ngượng lười biếng, phảng phất còn mang một chút ý cười. Hắn nói tốt Bước lên tường thành tang viễn viễn không tự giác ngừng hô hấp lại. Trước màn chấn động ngay trước mắt căn bản không thể diễn tả bằng ngôn từ. Mình mà vốn là cơn lúc điên cuồng co xoắn lại quăng trên tường thành càng lúc càng cao, đạp trên thi thể đồng loại hướng về phía trước leo lên, mà giờ phút này chúng nó đã biến thành sóng thần. Làn sóng máu thịt quay cuồng dâng cao cơ hồ muốn cao bằng hắc thiết trường thành, liên tục đánh vào trên tường thành, vô số minh ma bị này bị lực lượng khủng bố này bọc lại, lập tức bay vọt đến bên ngoài trường thành, mở thêm bậc thang vào thành. Toàn bộ không trung đều biến thành màu máu đỏ thẫm Trong cơn sóng thần này, U quân giống như là đàn kiến bắt cầu giữa sông, gắt gao tụ vào nhau, dựa vào lẫn nhau để cầu được một đường sinh cơ. Mỗi thời mỗi khắc đều có một chiến sĩ cường đại và minh ma cùng nhau ngã xuống. Chúng nó đánh vào lớp phòng ngự hắc thiết lâm thời khi nãy, hắc thiết kiên cố không phá vỡ nổi cũng phát ra tiếng khanh khách lung lay sắp đổ. Có một chỗ phòng ngự sắp bị suy sụp, u vô mạnh nhảy lên, khinh phiêu phiêu mà hướng về chỗ đó. hắc đao ra khỏi vỏ, mang theo ánh sáng xanh hủy diệt, phá vỡ bóng tối huyết tinh, phát ra hơn mười trượng, đem đầu sóng huyết nhục to lớn cắt thành mảnh vụn. Hắn một tay bắt lấy cây giá hắc thiết nhẹ nhàng lướt một cái, lại lướt đến chỗ xa hơn. Áp lực của quân coi giữ liền giảm xuống, phát ra tiếng gầm nhẹ phấn chấn. Đoàn mệnh không nhịn được phát ra tiếng phì phì trong mũi, đầu ngẩng nhìn lên cao. tang viễn viễn vỗ vỗ nó, nói chủ nhân của ngươi thật sự rất lợi hại nha. Nó quay đầu lại, dùng mũi ướt át thân mật cọ cọ lòng bàn tay nàng. Bên cạnh đó có một lão thương binh đang lùi về sau nghỉ ngơi giây lát, nhe răng cười nói thời điểm khó nhất còn chưa tới. Chủ quân rốt cuộc cũng không phải thần, mạnh mẽ như vậy nhưng nhiều nhất cũng chống đỡ được đến nửa ngày, thời điểm hồi chiều mới chân chính là hung hiểm. tang viễn viễn nhẹ nhàng gật đầu, Minh Ma sẽ lui về Minh Nguyên, chờ đến khi chúng nó hồi lui, lúc đó con nước lớn lúc trước công kích nội trường thành liền sẽ trải dài về bên ngoài trường thành, đến lúc đó trong ngoài giáp công, nơi này chính là nơi hai làn sóng lớn giao hội. Chỉ hy vọng tang Châu Vương mau mau một chút, hồi chiều chậm chậm một chút, không cần phát sinh thảm kịch nhân gian như trong tiểu thuyết. Tang Viễn Viễn đã xác định trong tiểu thuyết U Vô Mệnh và Hàn Thiếu Lăng không phải thoát về phía cửa bắc mà là dựa vào tử thủ bên ngoài trường thành, dùng mọi sức chống chọi mà vượt qua. Trận chiến này không có quá trình, chỉ có kết cục. Kết cục là U Vô Mệnh trọng thương, toàn bộ U quân cơ hồ bị diệt hết. Nàng nhìn bốn phía trung quanh, nhìn những người này đang sống sờ sờ. Bọn họ tuổi trẻ, cường tráng, tu vi hơn người, trong mắt bọn họ đều là ngọn lửa thiêu đốt, dùng hết toàn lực cùng minh ma chém giết. Nàng nhớ tới bộ dáng u vô mệnh trước khi xuất phát, hắn biếng nhắc nói với bọn họ có thể sống, liền không cần chết. Có thể sống, liền không cần chết. Nàng hít sâu một hơi, nhảy xuống mặt đất nhặt lên một thanh đao đã mất đi chủ nhân từ trên mặt đất. Thanh đao cầm lên tay vừa lạnh vừa nặng, chuôi đao dính nhấp, không biết dính máu người hay dính máu minh ma. Nàng dùng hai tay cầm chuôi đao, đem nó từ trên mặt đất kéo lên. Có thể ra một phần lực, liền ra một phần lực. Giá phòng ngự hắc thiết la hình võng, minh ma chen chút leo chi chít lên như những quả nho dày đặc trên ràn giá. Tàng viễn viễn vung đao lên, dốc hết sức lực từ trong võng đâm ra. Vèo, cảm giác mũi đao đâm vào thân minh ma quả một lời khó nói hết. Máu nóng bắn ra, nàng hiếp hiếp mắt dùng sức rút đao ra. Một con minh ma thảm thiết kêu gào, rơi xuống. Tàng viễn viễn thu hồi đao, miệng há to thở phì phò nhịn không được phát ra tiếng cười khẽ. Mặt thì cười nhưng một bên có nước mắt nóng hổi rơi xuống Có bàn tay chụp mạnh vào bả vai nàng Nàng nghĩ là u vô mạnh quay đầu vừa thấy lại là một binh lính hoàn toàn xa lạ Hắn hướng về phía nàng, giơ ngón tay cái lên Nàng gật gật đầu tiếp tục xoay người đối phó những minh ma đang bỏ lên giá phòng ngự hắc thiết Để ý đầu lưỡi chúng nó Một thân đao nghiêng một phía đâm xòa trước mặt nàng thay nàng ngăn lại một kích Tang viễn viễn nghiêng đầu vừa nhìn thấy, lại là một gương mặt xa lạ khác Đa tạ, giờ khắc này, nàng đã là quên mất U vô mệnh là người điên cũng đã quên tiếng xấu của U châu quân Nàng chỉ biết người bên trái phải của nàng đều là những chiến hữu có thể giao phó tính mạng Mà nàng cũng sẽ đem hết toàn lực thay người khác chặn lại đòn tập kích sau lưng Nếu là trên chiến trường bình thường, con gà yếu như Tang viễn viễn khẳng định sống không quá nửa phút May mắn nơi này còn có giá phòng ngự hắc thiết, chỉ cần tránh khỏi đòn tập kích bằng lưỡi dài của minh ma sẽ không chịu bất luận thương tổn gì. Hoàn cảnh như vậy, tranh lệch giữa cường giả thu vi cao và cường giả thu vi thấp đều không còn quan trọng nữa, làm người như tang viễn viễn cũng có thể đóng góp một chút cống hiến nho nhỏ. U vô mệnh vẫn cứ phiêu phiêu trên ring giá phòng ngự hắc thiết thỉnh thoảng sẽ giống như một con bướm lớn, lướt ra ngoài vùng đao chém diệt một đám cuồng ma, xong lại nhanh nhẹn lướt trở về. Linh Diệu Cảnh Tang viễn viễn bớt chút thời gian xoa xoa cánh tay buồn rùn, cười khổ. Tranh lệch cũng không cần lớn như vậy đi. Đột nhiên âm vang chấn động ầm ầm truyền đến. Tang viễn viễn trong lòng hơi hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Thế nhưng không phải là minh ma đột kích mà là hàn thiếu lăng mang theo người, đánh tới. Mấy vạn người bước lên tường thành, dựa vào mảnh đất an toàn do ưu quân rửa sạch ra, bọn họ thực mau chóng mở rộng khu vực an toàn, ổn định bước chân. Chiến cuộc có vẻ sắp định, Hàn Thiếu Lăng liền cưỡi ngựa thú đi tới. Loại thời điểm này thật ra không ai tính toán, không ai nghĩ đến cái gì ân oán tình thù Có quân Hàn Châu cùng phòng thủ, hiển nhiên là trăm lợi vô hại. Tàng viễn viễn trong lòng rất là kinh hỉ khuôn mặt đã dính đầy máu đen không tự giác lộ ra tê cười. Hàn Thiếu Lăng lại lần nữa cảm giác được trái tim bị một kích thật mạnh. Nữ tử nhu nhược như vậy, cố hết sức sách theo đại đao như vậy mồ hôi chảy qua gương mặt một đôi mắt sáng ngời dị thường, khóe môi còn có má lúm đồng tiền nhỏ phẳng phất như hũ mật dìm chết người. hắn giống như rối gỗ mất hồn, ngơ ngẩn hướng về nàng đi đến, chỉ thấy một đạo hắc ảnh như cánh bướm lướt tới, ánh sáng xanh lóe lên, bức hàn thiếu lăng lùi lại bảy tám bước. là u vô mệnh đã trở lại, hắn tiện tay chụp tới, đem thân ảnh nho nhỏ kia kéo vào trong lòng ngực. Ngữ khí tràn đầy ghét bỏ, không phải nói mỹ nhân mắt lạnh sạch sẽ sao, người xấu muốn chết. Tàng viễn viễn dương mắt nhìn hắn, thấy tóc mai hắn quả thật sạch sẽ, một giọt mồ hôi cũng không có. Nàng cong mắt cười, cho nên ngươi mới là mỹ nhân. U vô mảnh, chừng 19, dựa vào cái gì được đặc cách, cảm giác thế nào, ánh mắt u vô mảnh hơi phiêu phiêu tránh cái đề tài mỹ nhân này. Tay mỏi quá, tàng viễn viễn thành thật không khách khí oán giận, đau quá nặng, không thích hợp với ta. Quay trở về lại tìm cho ngươi cái tốt hơn, u vô mệnh chậm gì gì quay đầu, liếc hàn thiếu lăng một cái. Hàn thiếu lăng chỉ cảm thấy mỗi một sợi tóc đều không được tự nhiên, hắn thật sâu hít một hơi, nói tối nay giờ tí sẽ bắt đầu hồi chiều theo dòng lũ hồi chiều ít nhất phải chống đỡ được ít nhất năm canh giờ. Ngươi và ta cần đồng lòng hợp sức, Tang viễn viễn nhẹ nhàng nhấp môi. Thời gian này, át Hàn cũng vừa lúc Tang châu vương đuổi tới. Nhưng cho dù Tăng Châu Vương tới rồi, mở cửa thành nội trường thành, hai cánh quân U Hàn cũng không có khả năng chịu được áp lực của cả hồi chiều cùng đuôi khiếu chạy xuyên qua mười mấy giảm chiến trường mà lui về nội trường thành. Vẫn là nên ở nơi này chống đỡ thôi. Tất cả mọi người đều ý thức được trận chiến này kiểu gì cũng sẽ vô cùng thảm thiết. Hàn thiếu lăng khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, không diệt được Tăng Châu tuyệt không bỏ qua. Xùi, U Vô mạnh cười, ngươi có mạng đi ra khỏi đây rồi mới nói những lời tàn nhẫn đi. Hàn thiếu lăng thu hồi hung ác nham hiểm trong mắt dựng đứng trường kích màu bạc trong tay, hướng về phía U vô mệnh cười nói, tới, ngươi và ta thi đấu. Được nha, U vô mệnh lười nhác đáp lời trượt như một tia chớp màu đen, trở tay xuất đao chém thẳng hàn thiếu lăng. Đang, đao cùng kích chạm vào nhau, hai vị thanh niên vương giả kiệt xuất nhất vân cảnh vai chống vai, nhìn nhau mà cười hắc, sau đó phân ra hai hướng khác nhau, bắt đầu tung hoành bốn phía thu hoạch tính mạng minh ma. Mặc dù Tang Viễn Viễn vạn lần chứng mắt Hàn Thiếu Lăng cũng không thể không thừa nhận người nam nhân này trên chiến trường cũng cực kỳ khí phách mê người. Chỉ thấy ánh sáng bạc lập loè, trường kích múa ra âm thanh anh dẻo sắt đến cực điểm, từng mảnh minh ma như cắt mạch ngã xuống, máu nóng tuế ra nhiễm đỏ khuôn mặt anh tuấn cương nghị. Nàng ngơ ngẩn mà nghĩ kỳ thật đối với vương giả như vậy mà nói, nữ nhân vĩnh viễn sẽ chỉ là tiêu khiển khi nhàn hạ đi trong kết cục hoàn mỹ của tiểu thuyết cũng bất quá chỉ là mộng vô ưu đánh bại hết tất cả nữ nhân độc chiếm hậu cung hàn thiếu lăng hầu hắn một đường đi lên đỉnh mà thôi này là có ý tứ gì nhắc tào tháo tào tháo đến một nữ nhân cẩn thận cọ tới bên người tang viễn viễn nàng ta đáng thương vô cùng vừa đẹp lại yếu ớt mộng vô ưu tang viễn viễn cảnh giác nhìn chằm chằm cái nữ chủ này tuy rằng nàng biết mộng vô ưu cũng không phải cái loại bạch nữ nhân ác được khoác lớp bạch liên hoa Nhưng ở đây là chiến trường hung hiểm, bên người lại treo một cái đầu con trồng trước nhân vật phiền phức không bao giờ chết động một chút liền thất thanh la thét chói tay lại hoàn toàn bất tử thì đúng là tìm chết. Nàng mộng vô ưu có hào quang bất tử, bản thân mình thì lại không có. Yếu bảo hộ mạnh, làm gì có đạo lý này. Vì thế tang viễn viễn lấy thanh đao chắn trước người cấm mộng vô ưu tiếp cận. Không được lại đây, nàng khẽ tàn nhẫn uy hiếp còn dám tới gần một đao chém ngươi. Dù sao ai cũng đều biết nàng là người của U Kẻ Điên, nàng cũng không cần thiết biểu hiện bình thường. Mộng Vô Ưu cả kinh lùi hai bước ngươi, ngươi sao lại như vậy? Tang Viễn Viễn đầy mũi đao một cái, đem nàng ta bước lùi lại xa hơn. Đôi mắt to của Mộng Vô Ưu nhanh chóng tràn nước mắt, Hàn Thiếu Lăng thích ngươi như vậy, làm sao ngươi lại như thế này? Hắn rõ ràng nói thích nhất nữ tử Từ Ôn Nhu Thiện Lương. Ai muốn hắn thích, Tang Viễn Viễn phất phất đao trong tay, tránh ra. Mộng vô ưu che miệng, khiếp sợ vô hạn. Nơi này, nơi này chỉ có hai chúng ta là nữ tử, vì sao không thể chiếu cố lẫn nhau? ngươi tại sao lại muốn trà trộn với nhiều nam nhân như vậy? Mấy binh lính vai u thịt bắp mặt mày giữ tợn này làm cho nàng ta áp lực cực lớn, nàng ta giống như một con tiểu bạch thỏ vào nhầm bầy sói, gấp không chờ nổi muốn cùng một con tiểu bạch thỏ khác ôm nhau sưởi ấm. Lời vừa nói ra, những người mới vừa sóng vai chiến đấu cùng tang viễn viễn tức khắc trên mặt lộ vẻ khinh thường một người đàn ông trắng kiện nhay hàm răng dính máu ra khinh thường nói minh ma cũng sẽ không để ý chuyện trước người ngươi có nhiều da hai luồng thịt hay không đâu tiểu cô nương à mộng vô ưu như là bị vũ nhục quá lớn nàng ta khó có thể tin mà lắc lắc đầu không ngừng thối lui về sau tang viễn viễn nhìn không được nở nụ cười ở trên chiến trường như vậy làm gì còn chuyện phân biệt giới tính đại binh nói tuy rằng hơi thô bỉ lại là lời nói đúng không thể phản bác được Có hơi sức ra dáng vẻ cải cỡm không bằng giết thêm nhiều mấy con minh ma dùng. Mộc linh quẩn chữa trị đau nhức cơ bắp nàng mau chóng nghỉ ngơi tốt sách theo thanh đao không vừa tay kia lại lần nữa trở về trận tuyến lúc nãy. Tuy rằng tu vi thấp kém nhưng nàng lúc trước có khổ luyện qua vũ đạo cùng võ thuật thân hình đặc biệt linh hoạt vóc dáng lại nhỏ rất thích hợp chen vào lớp mấy lỗ hồng nhỏ trong nhóm đại binh. Nơi có nàng phụ trợ áp lực có thể giảm bớt không ít hơn nữa nàng là tu sĩ mộc hệ Lúc toàn lực ra sức bên người sẽ tự nhiên tụ tới một ít mộc linh quần Mấy linh quần này chứa đầy sinh cơ Đối với binh lính mệt mỏi khát khô trên chiến trường mà nói Mức độ thoải mái không thua gì từng đợt mưa phùn đổ xuống người lữ hành trên sa mạc tang viễn viễn bất trì bất giác biến thành tiểu tướng được hoan nghênh nhất trên chiến tuyến Hàn thiếu lăng càng ngày càng thường xuyên đem ánh mắt hướng về phía nàng Như thế nào sẽ có nữ tử mê người như vậy? Tình nhân trong mắt hóa tây thi, giờ phút này hàn thiếu lăng nhìn tang viễn viễn chỗ nào cũng đáng yêu đến cực điểm. mộng vô ưu nhận thấy được ánh mắt của tình lang trong lòng càng thêm đau đớn như dao cắt. Nàng ta gọi một binh lính hàn châu lại, hướng về phía đối phương đòi binh khí. Nàng ta, nàng ta cũng có thể. Binh lính không tình nguyện mà cầm trường kiếm trong tay đưa cho nàng ta. a nặng quá, trường kiếm lập tức rơi xuống đất binh lính thấy nàng ta ngay cả kiếm cũng cầm không được liền không hơi sức đô cùng nàng ta nói nhiều, lập tức nhạt trọng kiếm về xung phong liều chết tiến lên. Mộng vô ưu ngồi sổm trên mặt đất ôm đầu gối khóc sống lên. Ồ, ta thật vô dụng, ta làm sao lại vô dụng như vậy? Vì sao chuyện đơn giản như vậy ta đều làm không được? Ồ, ai tới dạy ta phải làm sao bây giờ? tiếng khóc của nàng ta hấp dẫn một con minh ma đang nằm phía dưới giá phòng ngự hắc thiết nó lặng lẽ tìm hướng nàng ta đột nhiên lè ra cái lưỡi dài cuốn lấy mắt cá chân nàng ta a mộng vô ưu thét chói tai tê tâm liệt phế gai ngựa cắm vào da thịt binh lính phục cận nhanh chóng xoay người chặt đứt lưỡi minh ma cho nàng ta không ngờ phía sau lại có một con minh ma khác thò lưỡi dài ra câu lấy cổ binh lính đó gai ngứa cắm vào mạch máu, hai mắt người binh lính đột nhiên trợn trắng, tuyệt vọng há to miệng, trong miệng máu tươi phun ra như thác. lưỡi ma bị chặt đứt, binh lính cũng ngã xuống. mộng vô ưu ngốc lăng trong chốc lát bổ nhào vào thân thể binh lính còn run rẩy cố gắng lay động hắn. người không được chết, người không được chết, cầu xin các người, người mau tới cứu cứu hắn, cứu cứu hắn. nàng ta thật ra cũng không cố kỵ bản thân mình còn đang đổ máu ở mắt cá chân. tang viễn viễn tất nhiên là chú ý tới màn này nàng khẽ nhích ra xa mộng vô ưu một chút. Loại khuê nữ ruột được thiên đạo chiếu cố này, đối với người khác mà nói, chính là đại tai tinh đối với nàng ta thân thiện, nhất định sẽ bị nàng ta liên lụy, muốn giết chết nàng ta còn thảm hại hơn, nhìn xem lịch sử kết cục của đám pháo hôi đếm không hết sẽ biết. Tốt nhất chính là cách ra xa xa cả đời không qua lại với nhau. Đại đao trong tay nàng rũ xuống, đang muốn tìm tòi một phen chợt thấy U vô mệnh giống như một con bướm đen lớn nhanh nhẹn lướt tới, mang một thanh kiếm mỏng tinh xảo đưa cho nàng. Không được chết hắn uy hiếp nói, nếu ngươi dám chết khi diệt Tăng Châu, ta sẽ là người xung phong đầu tiên. Không được diệt Tăng Châu, Tăng Viễn Viễn thở hổn hển, đôi tay chống trên đầu gối, dương mắt chừng hắn. U vô mệnh vui sướng mà cười, nếu ngươi không chết thì được. Một lời đã định. Tàng viễn viễn tiếp nhận kiếm, hất tay hắn, xoay người chạy về hướng chiến trường. Hắn đứng ở tại chỗ trên khóe môi hiện lên tươi cười mà chính mình chưa từng phát hiện. U vô mảnh, tiếng hàn thiếu lăng xa xa truyền đến, ngươi sắp thua rồi. U vô mảnh rũ đầu âm âm nở nụ cười. Vì đi tìm cho nàng binh khí thích hợp, hắn thật sự trì hoãn không ít thời gian. Đôi mắt dài nghiêng một cái ánh mắt phiêu phiêu hướng hàn thiếu lăng toàn vẻ bể nghễ. Giờ ta bắt đầu nghiêm túc nga. Màn đêm buông xuống, trên giáo dài treo lên một mảng ánh đèn lãnh diễm Chiếu đến một mảng trắng bạch trên tường thành Tuy rằng ánh đèn sẽ thu hút minh ma dồn dập tới Nhưng nếu chiến đấu trong bóng đêm lại si phong thương vong kinh người Cái nào có hại ít thì chọn cái đó Dù sao chủ yếu là thủ thành có giết cũng giết mấy con minh ma liều mạng đến gần Nên cũng không nhiều như vậy Chỉ cần không cho chúng nó vượt qua giá phòng ngự hác thiết thì sẽ không xảy đại loạn gì Nguy cơ chân chính là ở khi hồi chiều Quân tang Châu phản nghịch chiếm lĩnh nội trường thành cũng không ngăn trở Minh Ma, hắn sẽ bảo tồn thực lực một lòng muốn đẩy hàn thiếu lăng u vô mệnh vào chỗ chết. Minh Ma có thể vượt qua nội trường thành, nhảy vào đất liền. Tuy rằng chúng nó sớm hay muộn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt nhưng trước đó nhất định sẽ mang đến cho đất liền một trời hạo kiếp mang đến sinh linh đồ thán. Việc như thế này đã mất nhưng có thể cứu vãn. Giờ tí đến, trăng bạc treo ở phía trên minh nguyên dần dần biến thành trăng đỏ đùi khiếu kết thúc hồi chiều bắt đầu Ở khoảng giữa trong và ngoài trường thành Minh ma sôi nổi quay lại đầu Nhào về hướng Minh Nguyên Tàng viễn viễn tuy rằng không cách nào Thấy rõ toàn cảnh trường thành Nhưng chợt cảm thấy áp lực tăng vọt Làm nàng càng minh bạch tình huống trước mắt Vốn chỉ là chỉ cần chịu áp lực rất lớn Ở một bên phía Minh Nguyên Mà giờ phút này Hai mặt tường thành đồng thời vang vọng tiếng gầm gừ Minh ma che trời Giữa lúc này thanh khí phản phất đã không còn Chỉ dư lại tà ma ngoại đạo Tuy có cường giả như U vô mệnh, Hàn Thiếu Lăng dẫn đầu hỗ trợ khắp nơi, nhưng vẫn có hai chỗ giá phòng ngự hắc thiết bị đứt đoạn Minh Ma tìm được khe hở nổi điên hướng về lối thoát này điên cuồng tuôn ra. Tình thế cực kỳ nguy hiểm, Minh Ma chỉ cần vọt vào tới là toàn bộ xong rồi. Trong mắt U vô mệnh lập lòe ánh sáng trầm mặc sau một lúc đỉnh, hắn cùng Hàn Thiếu Lăng đồng thời mở miệng. Phóng thú, tường thành phía trên hiểu rõ thả vạn vân gian thú ra. Chúng nó có móng vuốt cùng răng nanh cũng có thân thể cường kiện. ra lệnh cho chúng nó lao ra tường thành, đón lấy dũng chiều của minh ma liều mạng ép ra ngoài, liền có thể đại đại giảm bớt áp lực lên tường thành. Vân gian thú cùng nài thú sớm chiều làm bạn tình cảm thân như huynh đệ. Quân lệnh ban ra, vô số binh lính nhất thời lệ rơi đầy mặt. Nhìn một màn này, trái tim tang viễn viễn cũng bị bóp lại. Tầm mắt chuyển động, nàng khiếp sợ phát hiện đoàn mệnh cũng đi theo đàn thú, dự bị nhảy ra chỗ hồng. U vô mảnh, nàng nhìn không được chạy tới bên người hắn, đoàn mệnh cũng phải đi sao. Khóe môi hắn khẽ nhếch trong đôi mắt đen hoàn toàn không có ý cười. Nó cũng là vân gian thú, dựa vào cái gì mà được đặc cách. tang viễn viễn không khỏi đưa tay che miệng. Nó rất đặc biệt, nó chạy trốn nhanh như vậy, nó hiểu người như vậy, nó. Chính là đối mặt với những đôi mắt khác tràn đầy bi thống xung quanh mình, một câu nàng cũng nói không nên lời, cũng biết nói ra cũng vô dụng đoàn mệnh thả người nhảy nhảy xuống tường thành trở về phải trở về nàng dùng sức nháy đôi mắt không cho nước mắt rơi xuống u vô mệnh rũ mắt quan sát biểu cảm của nàng trong mắt lập loè một tia sáng trầm mà ai cũng không hiểu vân gian thú cùng cơn sóng dữ minh ma khóa lại cùng nhau hướng về minh uyên lao nhanh đi mọi người không đành lòng coi rũ đầu ba chân bốn càng chạy đi thu bổ phòng tuyến một lần nữa buồn giàu nhấp môi điên cuồng đánh chết ma vật trước mặt Sự hy sinh của vân gian đổi lấy gần một canh giờ an bình Thực mau, phòng tuyến lại có chỗ báo nguy lần thứ hai quân coi giữ người nào cung tinh bị lực tận Toàn tuyến gần như hỏng mất thất bại gần ngay trước mắt Trường 20, dễ dàng, không thích tang viễn viễn biết, kết cục trong tiểu thuyết sắp trình diễn Chỉ không biết sau trận này, người bên cạnh còn sống được mấy người U vô mệnh theo như trong sách đã bị trọng thương Nếu còn muốn phân thần che chở cho nàng, chỉ sợ trong lòng chỉ cảm thấy từng đợt lạnh lẽo, chỉ mới xuyên không được một thời gian ngắn ngủi như vậy, giờ đã sắp kết thúc sao? Nhưng nếu mà hại chết u vô mệnh, thật ra cũng coi như giúp cái thế gian này thoát không ít tai nạn, cũng coi như không có uổng công một chuyến. Nàng tự diễu mà nghĩ, trong mơ hồ, phảng phất nơi nào đó vang lên tiếng sấm nổ mạnh trầm thấp, tiếng hắc thiết nghiền động như sấm ầm ầm vang lên ngày một gần. Đây là. Chỉ thấy phía trên nội trường thành, một đợt hỏa long uốn lượn mà đến tốc độ thật mau, lá cờ mang từ tang đón gió pháp phới. Tàng Châu Vương tới rồi. Vốn là Tàng Châu Vương lãnh binh, trực tiếp từ trong trường thành Tàng Châu bôn tập mà đến tránh không ít đường vòng, lại ước chừng đem hành trình ngắn lại một nửa. Một tiếng hô thật lớn xuyên qua mảnh đất rộng lớn quanh quẩn giữa bên trong và bên ngoài trường thành. Tàng Thành Minh đã phản bội các ngươi muốn chờ để trợ trụ vi ngược giúp người gian làm chuyện xấu, vẫn là nhanh chóng quy hàng. Còn không mau mau quy hàng, nhanh chóng quy hàng, cự thành mở ra tinh thần mười phần mạnh mẽ như lang hổ tự cự thành trào ra là gót sắt bước qua sóng chiều dũng mãnh của Minh Ma, không chút liêu tình đem chúng nó xé rách thành muôn vàn khối rách. Giờ phút này Minh Ma đã ở hồi triệt truy đuổi liền giống như truy đánh chó nhà có tang. Quân Tang Châu Lơ thực mau liền lướt qua mảnh đất giữa trong và ngoài nội thành, một thùng dầu hỏa bị khiêng lại đây, hướng về phía mặt bên ngoài trường thành, niên cuồng tưới lên núi minh ma chất đống bên cạnh đem chúng nó thiêu đến chi chi gào thét lăn thành một đoàn. Vạn nỏ đồng loạt bắn ra, mũi tên bắn vào không trung, bổ nhào vào giữa bọn minh ma đang lộn xộn bên dưới. Áp lực phía trên tường thành chợt giảm, nhưng sắc mặt mọi người cũng không trở nên đẹp hơn. Ai cũng không biết này đội quân Tăng Châu này có phải tới xử lý bọn họ hay không. Đối phương đạn dược sung túc, binh hùng tướng mạnh, mà bên ta, mỗi người mỏi mệt không gượng nổi, sức chống đỡ cũng đã tiến tới cực hạn. Sắc mặt kém cỏi nhất đương nhiên thuộc về hàn thiếu lăng. Việc chặn giết đoàn người Tăng Viễn Viễn đã bại lộ, hắn cùng Tăng Châu có thể nói là xé rách hơn phân nửa mặt. Hắn không thể tưởng tượng được giờ phút này Tăng Châu Vương đang chiếm cư yêu thế tuyệt đối sẽ làm ra sự tình gì với hắn. Ngu vô mệnh giống như một đạo quỷ ảnh, rán sát vào tang viễn viễn, phun khí nhẹ màng bên tai nàng. Tiểu tang quả, ngươi phải rời khỏi ta sao? Tang viễn viễn ngoái đầu nhìn hắn. Chỉ thấy kia trong con ngươi đen nhánh là sát khí không chút nào che giấu. Ta không có khả năng thả ngươi còn sống mà rời đi. Hắn cười cười, giữa muôn vàn máu đen, mặt hắn có vẻ trắng đến dị thường. Không biết có phải ảo giác hay không tang viễn viễn lại cảm thấy hắn tươi cười có chút yếu ớt như là cành hoa nhỏ mọc lên trong mưa máu. Ta làm sao có thể rời ngươi. Nàng cong đôi mắt lên cười nói ta đã nói chờ ngươi đánh thắng trận ta sẽ mang ngươi về tang Châu gặp cha mẹ còn gì. Thật ta không tin bàn tay lạnh băng của hắn chậm rãi đỡ sau cổ nàng. Ta bị thương hắn nói nếu Tăng Thành Ấm muốn cướp ta không có khả năng để ngươi còn sống mà ra đi. Đôi mắt đen của hắn trở nên thập phần trống rỗng, bàn tay dần dần dùng sức. Tang Viễn Viễn đột nhiên bắt lấy xiêm y hắn, nhìn hắn từ trên xuống dưới, đi cái gì ta không đi. Ngươi bị thương nơi nào, mau để ta nhìn xem có nặng lắm không? Thân thể hắn cứng đờ, sau một lúc lâu, buông lỏng tay ra quái dị mà nhìn chằm chằm nàng. Nhìn trong chốc lát, hắn cười, thật là con gái lớn giữ không được, tiểu Tang quả cha ngươi nếu biết ngươi ăn vạ ta như vậy. Chỉ sợ bị chọc giận đến hộc máu ba lần luôn. Tang viễn viễn, còn không phải là vì để ngươi cái kẻ điên này hạ ma trào, giữ được mạng nhỏ. Được hắn bắt lấy bả vai nàng, ta tin ngươi. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, đừng để cho ta thất vọng, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận vì đã đi vào cõi đời này. Tang viễn viễn hơi ngượng ngùng mà cười cười. Ngù vô mệnh bị nàng cười một cái phát ngốc trong đôi mắt đen đến tỏa sáng trong mắt chậm rãi chuyển động lên giống như nhớ lại xem mình có phải nói sai cái gì rồi không. Sau một lúc lâu, hắn mất tự nhiên ho khan một tiếng, bắt lấy nàng chuẩn bị đi xuống tường thành. Giờ phút này, tăng quân đem một thùng dầu hỏa bật lửa đặt lên chiếc xe đầy tay lùn bằng hắc thiết đẩy hướng trái phải. Chỉ thấy vạn quân hỏa long kia ầm ầm ầm nghiền qua, đẩy ra ra cái thông đạo rộng lớn gần trăm trượng, minh ma nhất thời không có cách nào vượt qua Một nam nhân dâu sùng cường tráng cưỡi một con vân gian thú màu đỏ hồng đứng dưới cửa thành Tàng Viễn Viễn, người này là Tàng Châu Vương đúng không? Thật ra, nếu bảo muốn cùng thân nhân Tàng Châu tiếp xúc nàng có chút ngần ngại Đối với đám người Linh Cô, nàng có thể dùng cớ mất trí nhớ qua loa lấy lệ vượt qua Nhưng nếu như bảo phải thay thế nguyên thân cùng người nhà nàng ở chung Tàng Viễn Viễn cũng không biết nên tự xử như thế nào Hàn Thiếu Lăng Nam nhân dâu sồm vừa mở miệng, liền phát ra rít gào như hổ báo, đem nữ nhi của ta toàn vẹn giao ra đây. Nếu không ngươi cũng không cần xuống dưới nữa đâu. Hàn thiếu lăng đứng ở ven tường, cao giọng trả lời tang Châu Vương ta cùng với phu nhân chỉ là có chút hiểu lầm, nàng không từ mà biệt ngươi không những không khuyên còn tấn công cư lâm quan của ta. Việc này ta còn chưa cùng ngươi so đo, ngươi hôm nay ngược lại dám hướng ta đòi người. tang Châu Vương ác nhân cáo trạng trước như vậy, cũng không phải là việc quân tử nên làm. Ha hà ha hà tăng thành ấm cười, ta hôm qua mới liên lạc với nữ nhi, nàng ở chỗ này. Ta không đòi ngươi giao người thì nên đòi ai? Chẳng lẽ đòi u vô mạnh? U vô mạnh bước chân đang đi xuống tường đột nhiên ngừng lại một cái, trên mặt lộ ra một chút biểu tình trột dạ, lầm nhầm lầm nhầm nói, ngàn vạn đừng tìm ta. Hàn thiếu lăng thấy ngữ khí tang thành ấm chắc chắn, không khỏi cũng có chút buồn bực chẳng lẽ hàn thập ngũ đã mất liên lạc thật ra cũng không có xảy ra vấn đề gì, hắn ta chỉ là đem tang viễn viễn đưa tới nơi này. Nhìn chung quanh một vòng tâm hắn trầm xuống thật mạnh. Hàn thập ngũ vẫn chưa về vị trí ở trên chiến trường như vậy, đừng nói hàn thập ngũ, liền tính chính mình thôi cũng tuyệt đối không có năng lực đơn thương độc mã giữ được một nữ nhân. Cho nên tang viễn viễn đã đã xảy ra chuyện nếu nàng ta xảy ra chuyện nên ứng phó tang thành ấm như thế nào? đúng lúc đang kinh hãi chiến giáp bỗng nhiên bị ai nhẹ nhàng kéo kéo. hắn nghiêng đầu vừa nhìn liền thấy mộng vô ưu mở to đôi mắt nai con nhỏ giọng nói với hắn ta có thể giả trang tang vương nữ trợ giúp đoàn người thoát thân trước đã. trong ánh mắt nàng ta toàn là cầu xin nàng ra muốn tận khả năng để hữu dụng một chút. ánh mắt hàn thiếu lăng loé lên mấy cách rốt cuộc nhắm mắt cắn răng nói được. Hắn xóa bỏ lớp dịch dung trên mặt Mộng Vô Ưu, đem nàng ta kéo đến bên cạnh tường thành. Ánh trăng như máu trên tường thành dưới ánh sáng đèn lồng mờ mờ ảo ảo chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng. Dưới hoàn cảnh như vậy, gương mặt kia của Mộng Vô Ưu cũng đủ để lấy giả cháo thật. Hàn Thiếu lăng lên tiếng nói, Tang Châu Vương, ta biết hôm nay việc này cùng ngươi không quan hệ. Để tránh nháo ra cái hiểu lầm gì, hết thảy chờ sau khi bình định ma họa lại bàn tiếp như thế nào. Được, Tăng Châu Vương giọng nói như chuông đồng, rửa sạch con đường, hộ tống quân đội bản trở về thành Rõ, thế nhân đều biết Tăng Châu Vương không phải là tiểu nhân lật lọng âm hiểm Hàn thiếu lăng vung tay lên thật mạnh tướng sĩ bị nhốt lục tục rút lui khỏi tường thành theo thông đạo quân Tăng Châu Quân lập ra quay về nội trường thành Nếu nói đến lửa do Tăng Châu Quân chế tạo, nó giống như cái cầu bên trong sóng thần vẫn chưa rút đi tại bên trong sóng lớn mãnh liệt hai đội quân Hàn u hướng về nội trường thành uốn lượn mà đi bọn họ mất đi vân gian thú mỗi người đều mỏi mệt chật vật trả bù cho Tang Châu quân đang mở đường cho bọn họ một đám tinh thần phấn chấn như là đang áp tải tù binh Hàn Thiếu lăng đứng ở đầu tường trong lòng khó tránh khỏi bốc lên từng trận khuất nhục u vô mệnh thật ra sớm đã vô cùng cao hứng huề với Tang Viễn Viễn đi xuống tường đang muốn đi ra ngoài bị tay Tang Viễn Viễn nắm một cái bắt được ống tay áo Người nghe thử có tiếng gì thì phải. Nàng khẩn trương hỏi, u vô mệnh nghiêng tai lắng nghe một lát lắc lắc đầu, không có tiếng gì. Ta cứ cảm thấy có thứ gì cào bên ngoài cửa. Có thể là đoàn mệnh hay không? Nàng nháy mắt vẻ mặt chờ mong. U vô mệnh cúi đầu nhìn nàng. Dưới cửa thành không ánh sáng, một mảnh bóng đêm u tối, phảng phất có nghe tiếng suý, hướng về phía hắn gần một chút lại gần một chút. Không phải, tiếng nói của hắn có chút nghẹn chúng nó đều đi xuống. Cái chữ đi xuống này tất nhiên không phải chỉ tường thành, mà là chỉ minh nguyên. Mấy vạn vân gian thú cùng minh ma khóa lại với nhau, thẳng tắp rơi xuống minh nguyên tuyệt không thể nào còn sống. U vô mạnh nhìn đến trước mắt như suối trào đang mạnh mẽ trào ra, nữ tử phát ra âm thanh nức nở. Dễ dàng động tình cảm như vậy sao? Hắn nhẹ nhàng véo véo cầm nàng, thích ta cũng là dễ dàng như vậy. Ngữ khí hắn bình đạm giống như cục diện đáng buồn, dễ dàng thích, dễ dàng không thích. Tang viễn viễn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên trong lòng lại có cảm ứng, nàng vội vàng lắc lắc đầu, không đúng ta thật sự cảm giác được. Nàng bắt lấy tay hắn, hai mắt phát sáng ta cảm thấy nó hẳn là ở nơi đó, nhìn một cái thôi được không? U vô mệnh nhẹ nhàng tránh thoát đem tay chắp ra phía sau, lạnh lùng mà cười cho dù có phải ta cũng không có khả năng mở cửa. Quá nguy hiểm, chỉ mở cửa nhỏ, mở một chút. Hắn cười đến lồng ngực run loạn tiểu tăng quả, ngươi thật sự điên rồi. Thôi cũng được nếu nó không ở bên ngoài ta liền đem ngươi quăng ra ngoài. Hắn ném nàng xuống, hướng về phiến cửa sắt gần nhất đi đến, mở cửa. Không người dám đưa ra dị nghị Cửa nhỏ hắc thiết từng phiến từng phiến bị mở ra. U vô mệnh phổi tay thẳng một đường đi ra phía ngoài. tang viễn viễn chạy phía sau đuổi theo hắn. Ý niệm trong lòng nàng đang sôi trào tựa như ấn cao gáo rỗng vào lu nước. Có ấn thế nào cũng ấn không xuống. Lỡ như may mắn, lỡ như... Đoàn mệnh đã gian nan sống sót như vậy, chạy trốn lại nhanh hơn bất luận một con vân gian thú nào. Rất giống nàng, vô luận tình trạng gì đều phải nỗ lực sống sót hơn nữa phải làm được tốt nhất. Cuối cùng một miếng cửa sắt nhỏ hướng vào phía trong kéo ra. minh ma tuy ở đang chi chít quay về, nhưng số lượng chúng nó thật sự là quá nhiều, ma chèn ma quy nhìn thấy nơi đây mở một lỗ hổng, lại nghe thấy được huyết khí của người sống, hẳn sẽ lập tức quay đầu điên cuồng đổ qua. U vô mệnh ấn vai tang viễn viễn xuống, đưa miệng phủ bên tai nàng, thân thiết hỏi, thấy rõ ràng chưa? Trừ bỏ minh ma cái gì cũng không có. Mặt đất trồng chất xác chết minh ma thật dày, cao chừng nửa thân người, đưa mắt nhìn lại, trừ bỏ dòng nước lũ màu đỏ mãnh liệt kia thì cái gì cũng không có. Nào có vân gian thú nào, bất luận sinh vật gì ở chỗ này đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. tang viễn viễn kho nén mất mát, đang muốn lôi ra phía sau, bỗng nhiên nghe được thanh âm tạch tạch tạch rất giống tiếng móng vuốt cào cửa. Lần này u vô mạnh cũng nghe rõ ràng. Hắn chừng mắt cúi xuống nhìn lại. Liền thấy cách đó không xa dưới đống xác minh ma, một con lông sù sù đang vươn móng vuốt, lông nó đã nhuộm thành màu đỏ đậm đang lay lay cánh cửa hắc thiết. U vô mạnh, đoàn mạnh, tang viễn viễn mừng rỡ gọi một tiếng. Một cái đầu đưa ra tới, lại một cái đầu đưa ra tới, còn có một cái đầu nữa cũng đưa ra tới. Vân gian thú từng con lại từng con từ dưới núi thi thể minh ma chui ra tới phát ra tiếng phì phì trong mũi nhảy vào cửa nhỏ. Con dẫn đầu kia đặc biệt đắc ý hướng về phía u vô mệnh thả một chuỗi hí rất dài. Trường 21 chỉ nói ba chữ. U vô mệnh trừng mắt nhìn nhóm vân gian thú biểu cảm cực kỳ ngoạn mục. Tìm được đường sống trong chỗ chết đám vân gian thú lại còn hẳn hơn 1.000 con đều là ngày thường thích vây quanh đoàn mệnh đi theo nó học tập kỹ thuật chạy vội gì đó. Hôm nay chúng nó đi theo đoàn mệnh. Sau khi quăng người ném mình cắn xé minh ma liền sấn loạn chui vào phía dưới mấy xác chết đầy đất tứ chi quỳ sát đất một đường bò trở về. Tang Viễn Viễn cùng U vô mệnh như người chăn dê vội vàng lùa đám vân gian thú lông nhiễm máu đến đỏ đen này vào đuổi theo bước chân của đại quân. U vô mệnh không cho nàng cùng Tang Châu Vương L nhận nhau. Hắn gắt gào nắm chặt tay nàng. Nàng đành phải mắt nhìn thẳng bước ngang qua mặt Tang Châu Vương. mắt thấy sắp thuận thuận lợi lợi trở về nội trường thành. Ai cũng không dự đoán được biến cố vào giờ phút này đã xảy ra. Đang đứng trên tường thành giả trang tang viễn viễn, mộng vô ưu bỗng nhiên gân cổ lên la lớn phụ vương. Giết U vô mạnh, nếu không ta lập tức từ nơi này nhảy xuống. Nàng ta thật sự liền bò tới lỗ châu mai trên tường. Vị này trời sinh là sứ giả chính nghĩa tâm tâm niệm niệm vẫn muốn thay trời hành đạo, diệt trừ cái đại họa U vô mạnh này. Ánh mắt Hàn Thiếu Lăng hơi hơi chợt lóe, chợt bày ra thái độ sống chết mặc bay. Nếu thật sự có thể ở chỗ này diệt trừ u vô mảnh Hắn cần phải ngẫm lại như thế nào chia ít lợi nhuận từ trong tay tang Thành Ấm Thành âm nữ từ trẻ tuổi gân cổ lên thét chói tai nên đều có thể nghe rõ ràng Giờ phút này thế cục loạn như vậy tang Thành Ấm lại là cái kẻ ngốc nghếch yêu con như mạng Không chừng có thể bắt hắn làm xong đại sự Thần sắc hàn thiếu lăng lạnh lùng, đáy mắt tia sáng u ám lập loè. Vừa nghe lời này tầm mắt âm u của tang Châu Vương lập tức hướng về phía sau lưng u vô mảnh hắn chậm rãi nâng tay lên, liền thấy vô số cường cung kính kéo căng nỏ hướng vào u vô mệnh đang cách xa hơn trăm trưởng u quân đang đứng gần vội vàng súng lại đem trù quân bảo hộ ở giữa tang viễn viễn không cần quay đầu lại cũng có thể cảm ứng được sát khí trầm trọng kia ngọc giản nàng vội vàng nâng tay lên khi cùng bọn linh cô tách ra trên người nàng mang theo hai viên ngọc giản đưa tin sau cách trò tắm chung thì chúng nó đều rơi xuống tay u vô mệnh Hôm qua khi hướng tang châu vương cầu cứu đã dùng một viên trên người hắn còn có một khác cái. Không cho, U vô mệnh lười nhắc nói ta lúc này không muốn giết ngươi. Quanh mình đã có tang quân vây đến, mắt thấy chiến tranh căng đến mức chạm vào là nổ ngay, tang viễn viễn trong lòng nôn nóng nói ta sẽ không nói cho phụ vương ta và ngươi ở bên nhau. Ta tin sao, hắn nheo lại đôi mắt biểu tình nhàn nhạt, ta chỉ nói ba chữ, chỉ ba chữ. Tang Viễn Viễn bắt lấy vạt áo trước ngực hắn, một đôi mắt mềm mại ngập nước mơ to nhìn hắn chăm chú. Biểu tình của U Vô mạnh dần dần cứng đờ. Hắn giống như con rối gỗ, lấy ngọc giản ra nhét vào trong tay nàng. Tang Viễn Viễn cũng không khách khí, vội vàng bóp vỡ ngọc giản. Tang Châu Vương đang muốn phất tay hạ lệnh công kích bỗng nhiên động tác dừng lại, đột nhiên rũ đầu xuống, thật cẩn thận từ bên hông lấy ra ngọc giản đang tỏa ánh sáng lấp lánh. Ngọc giàn nho nhỏ nằm trên bàn tay to to giáp của hắn hiện ra có vài phần buồn cười. Hắn chậm rãi nâng lên một chút nhìn phía tường thành. Trên tường thành là một nữ tử giống nữ nhi hắn như đúc đang vẫy vẫy hai tay kêu to hét lớn. Nàng ta không phải, ánh mắt tang châu vương tối sầm lại. Tiểu tang quả nhà bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra cái trò hề này. Nữ nhân này là mộng vô ưu kia. Hắn hơi hơi nheo đôi mắt mãnh hổ tầm mắt dừng trên ngọc giàn trong tay. Ngọc giản lóe lóe, một thanh âm rõ ràng chấn định phiêu ra tới. Kêu nàng nhảy, Tang Châu Vương vỗ tròng râu bồng bình thật lớn, ha ha cười to. Thu binh, cung tiễn thủ cùng binh tướng bối rối thua tay lại phía sau lưng. Quân Tang Châu không hề để ý tới Hàn Thiếu Lăng vẫn còn đứng trên tường thành, động tác bọn họ lưu loát bày ra hành quân trận, rút lui vào phía trong trường thành như thủy triều. Hàn Thiếu Lăng, dáng dọn một cục đá, không ngờ bị đá đập trúng chân mình. May mà giờ phút này minh ma đã lui khá nhiều, dưới tình huống thân binh bảo vệ xung quanh, hắn bắt lấy mộng vô ưu đang vẻ mặt mờ mịt lưu lại vô số xác chết sau lưng, chật vật rút về nội trường thành. Tốn thời gian chừng nửa canh giờ thân vệ tổn thất gần một phần ba. Đôi mắt hàn thiếu lăng đều tái rồi. Khó khăn trở lại nội trường thành, lại thấy tang châu vương như là một hung thần ác sát nổi giận đùng đùng, hai tay khoanh trước ngực ngồi trên một cái ghế gỗ ở giữa cửa thành, chặn đường đi. Ở phía sau ông, cung tiễn thủ đã bày xong trận tiễn nằm trên dây cung kéo căng, linh quần oánh oánh tỏa ánh sáng. Ngươi thực giỏi, Hàn Thiếu Lăng, ngươi thực giỏi. Trong tròn dâu rậm rạp lộ ra một ưu miệng đang cười giả, đem cái đồ giỏng như vậy thay thế được nữ nhi bảo bối của ta. Người trẻ tuổi rất có ý tưởng nha. Ra đầu Hàn Thiếu Lăng tê giải, tàng châu vương, hắn hít sâu một hơi, nói sự tình liên quan đến danh dự phu nhân có chút lời nói chúng ta nói ngầm sẽ càng tốt. Tang Châu Vương cười đến run râu, chiến giáp trên mình chanh chanh rung động, nói ta nhổ vào. Tang thị vương nữ của ta hành động chính nghĩa, ngồi cũng thẳng lưng. Nhưng thật ra là ngươi, Hàn Thiếu Lăng, chứa chấp tam tà tâm tư ác độc, hôm nay còn muốn xúi dục bổn vương động thủ với bạn bè U Châu, ngươi lại có thể làm vậy được. Hàn Thiếu Lăng đột nhiên gục đầu xuống, nói Tang Châu Vương đã biết nàng ta là tam tà, đừng biết ta cũng bất đắc dĩ và khốn đốn. Giờ phút này hắn chỉ có thể yếu thế. Phu nhân ngày đại hôn xảy ra chuyện, lòng ta như đao cắt ngày ngày mượn rượu tưới sầu. Thanh âm hàn thiếu lăng thấp thấp bay ra. Lời vừa nói ra, tăng thành ấm lập tức đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hàn thiếu lăng, nhưng người nam nhân này rũ đầu, nhìn không thấy biểu tình của hắn. Nhạc phụ cũng thấy, nàng ta giống hệt phu nhân tiểu tế nhất thời ý loạn tình mê tạo thành sai lầm lớn, hiện giờ hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể tận lực đền bù tang Thành ấm vuốt râu cười to, nhìn chung quanh tả hiểu, nhìn một cái đi, Hàn Châu Vương cũng túng thành thế này à, bắt đầu đánh bài thân tình sao. Hàn Thiếu Lăng đột nhiên ngẩng đầu trong mắt bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo thấu xương, nhưng Mạc Phu Nhân không nghe ta giải thích không màng ta khó xử tự tiện rời Hàn Đô trước đó còn cùng U vô mệnh náo loạn ra lời đồn đãi làm mất mặt mũi ta hết. Việc này có phải cũng có lỗi nhạc phụ dạy nữ nhi không nghiêm. Nam nhân nhiều vợ được luật pháp bảo hộ mà nữ nhân mặc dù bị người khác đơn phương mơ ước cũng là sai Thế giới này chính là không công bằng như vậy Tăng Thành ấm khóe miệng xả ra quả nhiên người cùng cầm thú nói đạo lý không thông Một khi đã như vậy ta cùng với ngươi cũng không cần nhiều lời làm gì Hôn sự này cứ từ bỏ như vậy đi Có thể Hàn Thiếu Lăng không cần nghĩ ngợi Tăng Thành ấm mỉm cười nghiêng nghiêng đầu Vậy làm phiền Hàn Châu Vương trước ký hòa ly thiên này Bên cạnh một nam tử trung niên nhìn có vẻ như sư gia đi ra, đem một tờ giấy lụa gấm đưa tới trước mặt hàn thiếu lăng. Một chữ ký hai bên chia tay, đều an bài tốt. Nửa canh giờ này, tăng thành ấm thành thành thơi thơi ngồi chỗ này, một bên nhìn hàn thiếu lăng cùng minh ma chém giết, một bên chuẩn bị cho hắn đủ loại kinh hỉ Chỉ cần một chữ ký này, tất cả quyền chủ động liền nằm trong tay tang châu. Đối diện một loạt tiễn thủ chứa đầy linh quẩn, hàn thiếu lăng chỉ có thể mím mím đôi môi Ở trên hòa ly thư điểm tô cho tang viễn viễn vô cùng xinh đẹp và nói xấu chính mình ký xuống tên hắn Có hòa ly thư trên tay, tang châu liền có thể nhờ thiên đô triệu hắn nhập kinh hòa ly Trong lòng hàn thiếu lăng có cảm tưởng gì thì không thể hiểu hết Nhưng trên mặt lại trước sau bình tĩnh như cũ, khóe môi thậm chí treo một chút ý cười khách sáo Tang thành ấm híp đôi mắt hổ yên lặng nhìn hắn Hàn Thiếu Lăng không thể so với U vô mệnh, hắn không động đậy đến. Vân cảnh 18 châu, quan hệ rắc rối phức tạp. Luận quan hệ thân thích Hàn Thiếu Lăng kỳ thật vẫn cháu trai của phu nhân nhà mình. Mà Hàn Châu của Hàn Thiếu Lăng chấn thủ chính là châu bị thế tấn công của Minh Ma mãnh liệt nhất trong năm châu. Nếu là chủ quân xảy ra chuyện thế lực bên trong vân cảnh lại một lần nữa cần thời gian sắp xếp lại, lúc đó phòng tuyến Hàn Châu chỉ sợ khó bảo toàn. Đất liền không phải ở đâu cũng có hắc thiết trường thành tới ngăn trở ma họa Nếu là một châu bị diệt khoảng cách đến toàn cảnh bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian Huống hồ chuyện tang thành minh làm phản phương diện tang châu không thoát được can hệ Chuyện này thiên đô quyết định xử lý như thế nào sẽ phụ thuộc rất lớn vào mức độ tổn thất trầm trọng của hàn châu Nếu động đến hàn thiếu lăng tang châu chỉ sợ nhận không nhận nổi cơn giận lôi đình của thiên đô Còn u châu Nữ nhi nếu không ở bên người Hàn Thiếu Lăng, vậy nhất định cùng U vô mệnh ở bên nhau. Tàng Châu Vương nhẹ nhàng rũ mí mắt xuống, ánh mắt dần dần thâm trầm. Mà giờ phút này, trong ưu Hàn Thiếu Lăng cũng có sóng ngầm cuồn cuộn. Tin tức cuối cùng về Tàng Viễn Viễn mà hắn có được đó là nàng bị Hàn Thập Ngũ mang đi. Tàng Thành ấm nói, hôm qua cùng nàng liên lạc qua, nàng ở chỗ này. Hôm qua, Dũng Triều chưa đến. Trải qua một ngày một đêm kịch biến này, nữ nhân kia nhất định thập tử vô sinh. Cho nên hết thảy đều không sao cả, chỉ cần đem Tang Thành ấm lừa gạt cho qua, đừng cho hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc cắt đi ích lợi gì thì đó đã là kết quả tốt nhất. Trong lòng Hàn Thiếu Lăng thậm chí có vài phần buồn cười loại e lơ thời điểm này không nói chuyện ích lợi, lại buộc hắn ký cái hỏa ly thư gì, người Tang Châu quả nhiên là hữu dũng vô mưu, xử trí theo cảm tính. Người đang xử trí theo cảm tính Tang Châu Vương nói, tạm thời như vậy. Việc hôm nay thật ra đã gõ cho ta hồi chuông cảnh báo. Hàn Châu Vương, đường biên phòng ngự của ngươi thật sự là quá mức có lệ, một tên phản nghịch lĩnh ba vạn kẻ hèn liền có thể suýt nữa gây nên đại hỏa. Ta thấy cái cư lâm quan kỳ vẫn là giao cho lão phu thay ngươi tới thủ đi. Cũng không phải chuyện lớn gì, ngươi mỗi năm còn tiết kiệm được quân lương cho cư lâm quan còn gì, bổ sung vào nơi này là được rồi. Trên mặt Tang Châu Vương hiện lên nếp nhăn khi cười. Hàn Thiếu Lăng. Tang Châu vương phất phất tay, một tờ giấy hiệp nghị lại đẩy đến trước mặt Hàn Thiếu Lăng, đúng là giấy tờ đem vùng cư lâm quan cắt cho Tang Châu. Giờ phút này không có lựa chọn nào khác Hàn Thiếu Lăng chỉ có thể rứt khoát lưu loát mà ký xuống công văn đưa qua. Trong lòng tính toán làm thế nào cắn lại cái lão Tang thành ấm tham lam này một cái, bắt hắn cả vốn lẫn lời đều trả về. Tang Châu vương thở dài, người già rồi chính là không còn dùng được tai điếc mắt mù chuyện gì cũng làm không tốt đế quân ước chừng sẽ cho ta thoái vị nhường hiền thôi. ai, thôi thôi cũng là thời điểm về nhà dưỡng lão rồi. hàn thiếu lăng có thể thực có thể một cái lão không còn dùng được thoái vị nhường hiền liền mẹ nó kim thiền thoát xác. tang thế từ kế vị cùng với tang thành ấm tại vị thì có cái gì khác nhau? có vẫn là có khác nhau ví dụ như sai lầm của tang thành ấm toàn bộ không thể tính lên đầu tân vương. Hàn Thiếu Lăng hít sâu hai ngụm khí, đang muốn dẫn người rời đi, liền thấy Tăng Thành ấm kia lại một lần nữa nâng bàn tay to dày đặc vết chai lên, hiền chất làm phiền đem cái trần tình thư này ký nha. Hàn Thiếu Lăng nhận được giấy trong tay, nhìn nội dung liền muốn hộc máu. Mặt trên đoàn đoàn chính chính viết nhân lúc Hàn Thiếu Lăng thất trách làm cho biên cảnh bị nghịch tập Tăng Thành Minh dễ dàng đột phá, Tăng Châu vương ngăn cơn sóng giữ cứu Hàn Châu quân qua cơn nước lửa nguy nan công lớn hơn tội, hy vọng đế quân Minh giám chỗ ký tên còn cần thận chừa chỗ to to cho hắn để hắn ký tên còn đủ chỗ hạ vương ấn. Hàn thiếu lăng sự tình phát sinh ngoài cửa thành tang viễn viễn một mực không biết nàng bị U vô mệnh mang về hành công tạm thời của U quân. U vô mệnh thấy nàng mặt ủ mày trau liền cười ngươi sở cái lão gia hòa tang thành ấm kia bị hại. Tang viễn viễn gật gật đầu việc này rốt cuộc là do người tang châu dựng lên phụ thân khó thoát can hệ. U Vô Mạnh cười đến thân thể gập trước gập sau, ngươi rảnh quá đi nhọc lòng suy nghĩ lung tung đi tiểu Tang Quả. Cái thế gian này ngốc nhất cũng chỉ có một mình ngươi. Tang Viễn Viễn không phục lắm, ta ngốc chỗ nào? U Vô Mạnh nheo lại đôi mắt xinh đẹp, khóe môi chậm rãi hiện lên một tia cười tận xương tùy. Môi mỏng hé mở, thanh âm nặng nề rơi xuống, "Thích ta còn chưa đủ ngốc sao? Ta cũng không phải là người tốt gì đâu tiểu Tang Quả." Tang Viễn Viễn nghiêng đầu nhìn hắn. Con người đen nhánh lại sáng quắc, khóe môi không thèm che giấu khát ý, làm nàng không tự giác mà run rẩy một chút. Tang Thành ấm tất nhiên sẽ lợi dụng để lấy được một tờ hòa ly thư. Hầu kết u vô mệnh lăn lộn, giọng hắn vô cùng nghẹn ngào cho nên tiểu Tang quả, ngươi còn muốn bắt ta nhẫn một thời gian, có phải hay không? Ta nhịn không nổi, cánh tay hắn dần dần buộc chặt, đem thân hình mềm mại của nàng hung hăng khảm trên chiến giáp của hắn, ta nhịn không nổi, tiểu Tang quả. Ta muốn hôm nay liền Hắn liền kề sát tai nàng trầm thấp phun ra tiếng, hô hấp thật dụng người. Chương 22, là ta nghĩ quá nhiều. Tiểu Tang quả ta hôm nay liền muốn. Hắn ở bên tai nàng trầm thấp phun một câu, hô hấp sụ người. Tang Viễn Viễn nhìn không được hỏi, một chút đã nhịn không nổi, nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào sống tới bây giờ. U Vô mạnh giống như bị điểm chúng tử huyệt cứng đờ một lúc lâu, đột nhiên đem đầu hướng về người bên cạnh, hất hàm nói nói, nghĩ cái gì vậy tiểu Tang quả, ta sẽ thiếu nữ nhân à? tang viễn viễn à một tiếng, héo héo gục đầu xuống, nói, đúng vậy. ngươi là lang quân tốt như vậy, muốn cái dạng nữ nhân gì mà không có. Đầu nhỏ của nàng càng rũ càng thấp ngữ khí càng thêm mất mát là ta suy nghĩ nhiều quá. U vô mệnh khóe mắt nhảy thẳng, khóe môi hạ vài cái, nghẹn trong chốc lát hung hăng nghẹn ra một chữ ừ. Cho nên tang viễn viễn thấp thấp giọng tiếp người cố ý hù ta sợ, đừng đừng u châu vương, sao có thể có thể giống như tên nhóc lông còn chưa mọc hết chưa từng thấy qua nữ nhân, mấy ngày cũng nhịn không được đâu. U vô mảnh, hắn ẩn ẩn cảm thấy hình như có chỗ nào nào không đúng lắm, nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có thể nói. Ờ tất nhiên là dọa ngươi, tang viễn viễn không dám có ý kiến, nàng vẫn làm một bộ dáng buồn bực nâng đôi mắt nhìn nhìn nơi xa, bất động thanh sắc truyền đề tài nàng nói minh ma tiến lên đất liền rất nhiều không biết sẽ làm ra bao nhiêu thảm kịch u vô mệnh nói sẽ không viện quân của hàn thiếu lăng cũng nên tới rồi ta cũng nên lui quân nàng cảm thấy thanh âm hắn có chút mờ mịt nhịn không được nghiêng đầu lại nhìn hắn một cái thấy hai mắt hắn trống rỗng trong lòng nàng hiện lên một tia quái dị bỗng nhiên liền dùng mình một cái ai cũng biết thiên đô muốn u vô mệnh chết hắn tựa như khối gạch chỗ nào có ma họa ném về đó dọn Hắn nếu phản, 17 châu còn lại liền có thể dương cờ chính nghĩa thảo phạt hắn, hắn không phản, lực lượng sẽ bị làm cho suy yếu, phát triển lên cũng bị người dùng thủ đoạn mềm dẻo cắt hết huyết nhục. Mà cái u vô mệnh được đến bất chỉ là cái chức xuông, nghe có vẻ đường hoàng hoa lệ thôi. Hôm nay thực lựu u vô mệnh tổn thất nhiều, nếu hàn thiếu lăng quyết tâm muốn giữ hắn lại. Ai có thể giết u vô mệnh tuy không được công nhiên khen thưởng, nhưng ngầm thì nhất định có thể vứt được mấy chỗ tốt từ thiên đô. Tiểu tang quả. U vô mệnh dùng một loại ánh mắt phản vẹo quái dị nhìn chằm chằm nàng, ngón tay chậm rãi nâng cằm nàng, ngươi là đang tội nghiệp ta. Nghĩ cái gì đâu không, chỉ bằng hàn thiếu lăng làm sao giữ được ta. Nói chuyện một chút liền thấy U quân lặng yên không một tiếng động thu thập tốt hành trang, hướng về phương Nam xuất phát. U vô mệnh, tàng viễn viễn làm như lơ đãng nhắc tới, ngươi không suy xét lấy ta làm lợi thế, để phụ thân ta hộ tống ngươi về U châu sao. Nếu là hàn thiếu lăng thật sự động sát khí, chỉ sợ. U vô mệnh nâng mi, vậy ta đây ở trước mặt nhạc phụ chẳng phải cả đời không dám ngẩng đầu. Trong mắt hắn đầy ánh sáng kiêu ngạo suýt nữa làm chói mắt tang viễn viễn đang hoảng hốt. Nàng cảm thấy bản thân mình có thể là có một chút stop không trong nháy mắt này, trong lòng lại thực quỷ dị mà suy nghĩ, chẳng lẽ hắn thiệt tình muốn cưới ta. Tốc độ hành quân của U châu quân lại một lần làm tang viễn viễn nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ biểu hiện tố chất chiến đấu kinh người, cho dù vừa mới đã trải qua một trận chiến thảm thiết như vậy, mang theo nhiều thương binh như vậy, còn mất đi gần như hầu hết toàn bộ thú cưỡi thế nhưng tốc độ tiến lên còn nhanh hơn cả lúc trước Hàn Thiếu Lăng mang quân chính quy hướng về Tây Cảnh. Rất nhiều lần Tang Viễn Viễn đều thấy đường chân trời nổi lên một phiến bụi đất ràng ràng, nhưng dưới sự dẫn dắt của U vô mệnh, mấy vạn U Châu quân giống như U Linh, một lần lại một lần lướt ngang qua quân chính quy của Hàn Châu. Ba ngày sau, U Vô Mạnh Thuận thuận lợi lợi thông qua cư lâm quan không có gì phòng ngự, rời đi Hàn Châu, chọn tuyến đường đi Tăng Châu, sau đó lại lên phía bắc về U Châu. Tăng Châu quả nhiên giống như trong tưởng tượng của Tăng Viễn Viễn, khắp nơi đều là một mảng màu xanh lục, vừa nhìn liền có cảm giác sinh cơ giạt rào. Nơi này thư thái thiên tầm tang, trong rừng nơi nơi trốn trốn đều có thể thấy được nam tử cường tráng bận rộn cùng nữ tử tú Mỹ xe sợi, là một mảnh đất vàng của dân phong thuần phác. Ở một chỗ như vật bình tĩnh an ổn mà vượt qua nửa đời là an bài lý tưởng nhất trong lòng nàng. Nhớ nhà, u vô mệnh đạm thanh hỏi. tang viễn viễn gật gật đầu. Hắn đem cầm nhẹ nhàng gác lên đỉnh đầu nàng, buồn bã nói ta sẽ mang ngươi về muộn một chút thôi. Chờ ta dưỡng thương tốt đã. Nếu không ta đánh không lại hai người kia đâu. Hắn không chịu nói cho nàng biết hắn bị thương ở chỗ nào. Hắn mặc thiết chiến giáp màu đen nên tang viễn viễn cũng nhìn không ra được. Một thân vệ từ xa đi tới, lướt đến bên cạnh đoàn mệnh đem mấy cái ngọc giản dâng lên cho U vô mệnh Lúc này, đại quân vừa mới đến trọng trấn đầu tiên ở biên cảnh với U châu U vô mệnh hạ lệnh nghỉ ngơi tại nơi đây để chỉnh đốn Hắn đem tang viễn viễn giao cho mấy bà tử trung niên tu vi thô tráng hầu hạ Sau đó liền bấm vỡ ngọc giản vừa mới thu được vội vàng đi thư phòng Không biết có phải đa tâm hay không, tang viễn viễn cảm thấy hắn giống như có chút phấn khởi nàng thậm chí có chút hoài nghi cái ngọc giàn kia có phải do ai thân mật đưa tới không? mấy cái bà tử trầm mặc ít lời chuẩn bị tốt một thùng nước ấm, không bằng kháng nghị của tang viễn viễn đem nàng rửa như rửa lát thịt kỳ cọ sạch sẽ, lau khô bọt nước, sau đó dùng lụa bố dày nặng bọc lại, hự hự mấy tiếng rồi đem đặt lên giường trong phòng ngủ lớn lâm thời đã được quét dọn sạch sẽ. tang viễn viễn đứa nào bảo không cần hầu ngủ đâu. Chờ mấy bà từ kia rời khỏi, nàng thật cẩn thận lột cái kén lụa bố ra, đang muốn rời giường đi tìm Siem Y, chỉ nghe một tiếng vang kéo kẹt nhỏ cửa phòng bị người đẩy ra, hai nữ hầu cúi đầu, tay cầm khay bước nhanh đến. Khi đến gần, nữ hầu đem khay nhấc lên một nửa, chỉ thấy tầng dưới của cái khay thế nhưng lại ẩn giấu một bộ bố màu đen. Trực giác của Tang Viễn Viễn cảm thấy có gì đó không đúng, vừa muốn há mồm, liền thấy nữ hầu nâng lên một đôi mắt chứa đầy nước mắt. "Linh cô," nàng lập tức bưng kín miệng, Suyệt, Linh cô ra dấu ý bảo người bên cạnh hỗ trợ, nhanh chóng thay tang viễn viễn thay xiêm y, sau đó đem nàng buộc lên trên lưng từ sau cửa sổ lướt đi ra ngoài Bị e lờ gió đêm lành lạnh thổi một cái tang viễn viễn thần trí mới mơ mơ màng màng mới tỉnh lại Linh cô tới cứu nàng, nàng đã bị Linh cô cứu ra Thành công thoát khỏi đại vai ác u vô mảnh, tựa như đang nằm mơ Giờ phút này, Linh cô mang theo nàng xuyên qua một cái cửa nhỏ đã mở sẵn, chuồn ra bên ngoài trọng trấn Xe Thú được kéo bởi 16 con vân gian thú đã sớm ở chỗ này chờ sẵn, Linh cô lập tức đem Tang Viễn Viễn trên lưng đỡ lên xe, vân gian thú lập tức chạy vội. Tang Viễn Viễn bị an trí trên giường mềm mại như mây, Linh cô mím mím môi, quỳ một gối dưới tháp nói, "Vương nữ thuộc hạ cứu giá chậm trễ." Vương nữ chỉ ủy khuất, thấy Tang Viễn Viễn ngơ ngác, Linh cô nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, an ủi nói, "Vương nữ không cần lo lắng, chủ quân cùng thế tử đang đóng quân ở 10 dặm phía sau núi." Sợ U vô mạnh sẽ làm chuyện bất lợi cho vương nữ, nên mới để thuộc hạ trước tiên đem vương nữ ra trước sau đó mới khởi xướng tổng tiến công. tang viễn viễn hỏi, ở nơi này có người của Linh Cô? Dạ, Linh Cô ôn nhu cười cho nên chủ quân cố ý đưa Ngọc Giản ra kéo U vô mạnh đến chỗ khác trao đổi cơ yếu. Khó trách U vô mạnh bắt lấy Ngọc Giản liền chạy. Hắn có thể trong lòng mang một hai phần muốn ở trước mặt nhạc phụ biểu hiện tâm ý một chút. Tang Viễn Viễn cũng không thể nói rõ giờ phút này cô đang có cái tâm tình gì. Thoát ra khỏi hắn cũng không vui sướng mãnh liệt giống như nàng tưởng tượng. Nàng không tự giác mà nghĩ nếu U vô mệnh phát hiện nàng bỏ trốn, có thể nổi điên hay không, có thể giết người lung tung hay không. Xe thú thực mau liền ngừng lại. Tang Viễn Viễn bình ổn hô hấp bị linh cô đỡ xuống xe. Hai đôi mắt có chút hồng hồng toàn bộ đang nhìn thẳng nàng. Khê nữ tiểu muội Tang Viễn Viễn hít sâu một hơi, ngẩng đầu. Tàng châu vương nàng ở trường thành đã gặp qua, cũng nhìn gần rồi, phát hiện nam nhân dâu sồm này trên mặt có hoa văn đặc biệt khắc sâu, nếp nhăn nơi khóe mắt đều có thể kẹp chết con ruồi. Tang thế tử lại giống nàng, khuôn mặt cực xinh đẹp hơi có một chút nữ tướng nhưng lại không hiện nhu nhược. Phụ tử hai người cưỡi trên vân gian thú màu đỏ đậm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lệ nóng doanh tròng. Tang thành ấm từ trên lưng vân gian thú nhảy xuống trước cuống quyết vướng chân suýt nữa ngã một cái. Tang viễn viễn chú ý tới, trong tay hắn còn bóp vỡ một viên ngọc giản sáng lên Lúc hai chân hắn rơi xuống đất cũng là lúc trong ngọc giản sâu kín phiêu ra một giọng nam hơi ách Tốt lắm, tới, đánh một trận đi Lạ u vô mảnh, Tang thành ấm tiện tay đem ngọc giản ném, sau đó bổ nhào vào trước mặt Tang viễn viễn Nam nhân tục tẳng đến gần con gái yêu, đôi tay run rẩy giống như muốn ôm nàng một chút lại không dám Tàng thế tử cũng nhảy xuống, hắn bước nhanh đi đến trước mặt tang viễn viễn mới giật mình phát hiện đầu vị ca ca này của nàng vậy mà so với nàng còn muốn lùn hơn một chút là một nam nhân nhỏ nhắn tuấn Mỹ đến cực điểm. Không quan trọng, không quan trọng, quê nữ, Linh cô nói cho chúng ta biết rồi, nhận không ra người không quan trọng, chậm rãi nghỉ ngơi là tốt rồi. Tang thành ấm vạn phần gian nan mà thu hồi ý muốn chụp lấy tay nàng. Tiểu muội u vô mệnh có khi dễ muội không? Giữa mày tang thế tử hiện lên sự tàn nhẫn ca ca liền đánh hạ cái chấn thượng độ này, báo thù cho muội tang viễn viễn nhanh chóng lắc đầu, phụ vương, huynh trưởng ngàn vạn lần không cần xúc động. U vô mệnh hắn cũng không có khi dễ ta, là hắn đem ta cứu ra từ trong tay hàn thiếu lăng. Hắn là người tốt, nghe vậy, khóe mắt phụ tử hai người nhảy loạn mấy cái. Không tốt, tang thành ấm cứng đờ nở nụ cười, mới vừa rồi ta còn đem 18 đời đại tổ tông nhà hắn ra mắng ui phụ vương làm thế nào biết con ở bên cạnh u vô mảnh tang viễn viễn còn có chút chưa kịp hồi thần nàng vốn muốn hỏi hỏi cái tên vương túc phản nghịch kia thế nào rồi nhưng giờ khắc này cổ họng và ngực như e l nhét đầy sợi bông thật sự không có sức lực nhất không nổi sự quan tâm tới người khác hắc tang thành ấm nâng một cái quạt hương bồ to bằng bàn tay gãi gãi đầu cũng là quay đầu lại mới nghĩ đến tiểu cô nương đáng yêu như vậy ở trên chiến trường đẫm máu mà mắt đều không nháy, trừ bỏ nhà tiểu tang quả nhà chúng ta còn có thể là ai? phía trước có tham báo vội vàng tới báo chủ quân U vô mệnh dẫn một ngàn thiết kỵ đánh thẳng đến tang thế từ mặt mày trầm thấp phụ thân đánh không nhi tử có bảy phần nắm chắc có thể đem tên cuồng tặc này bắt lại tang viễn viễn ngẩng đầu vừa nhìn liền thấy phía sau tang thị phụ tử vạn quân thiết kỵ đã sẵn sàng chờ phát động không không cần Tang Viễn Viễn buột miệng thốt ra, tiểu muội Tang Thế Tử muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu lại nói, mặc dù chúng ta không đánh, cái kẻ điên kia cũng sẽ không chịu rút đi vui vẻ đâu. Còn Ngọc Giản không, nàng vội vàng hỏi, Tang Thành ấm không tình nguyện mà lấy ra một viên, Tang Viễn Viễn cầm trong tay, một mình nhảy lên xe ngựa. Trái tim nàng nhảy loạn thình thịch tay nắm Ngọc Giản run đến lợi hại, trong nháy mắt nàng lại có cảm giác khẩn trương đã lâu không thấy. Ngọc giản tách ra ánh sáng xanh lập lòe. U vô mệnh nàng nhẹ nhàng kêu ta đi thiên đô giải trừ hôn ước Ngươi đến cầu hôn trễ một chút được không? Trường 23 tiểu muội gian tà. Ngươi đến cầu hôn trễ một chút được không? Lời vừa ra khỏi miệng tang viễn viễn chỉ nghe oanh một tiếng. Nhiệt huyết nhảy lên chán toàn bộ đầu đều vận mạch nhảy thình thịch nhói đau. Muốn ngăn cản u vô mệnh nổi điên cũng chỉ một biện pháp này. Nàng biết u vô mệnh có bao nhiêu lợi hại. Hùng thu bị thương, bị buộc đến cực hạn, phản phệ lên mới chính là làm cho người ta sợ hãi nhất. Nếu quyết đánh tới, khẳng định sẽ là một hồi ác liệt không thua gì cuộc chiến thảm thiết bảo vệ trường thành. Tuy trong lòng tang viễn viễn rất rõ ràng, mình nói như vậy chỉ vì để ổn định u vô mệnh nhưng sau khi lời nói ra khỏi miệng tim nàng lại đập càng thêm kịch liệt. Khẩn trương thấp thỏm ở trong lòng đan xen nhau, ép cho trái tim ẩn ẩn đau. Nàng muốn nghe hắn nói cái từ tốt kia, lời biếng, không chút để ý nào. Phía đối diện Ngọc Giản có âm thanh ầm ầm như có cái gì đang lao nhanh cùng tiếng gió vun vút, nhưng trong tai Tang Viễn Viễn chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Nàng ngưng thần nghe, đôi tay nắm chặt không để mình run rẩy. Mãi đến Ngọc Giản tan thành bột, nàng đều không nghe được tiếng của nam nhân kia. Hắn có phải không nghe được hay không? Nàng ngơ ngẩn nghĩ, rứt khoát xốc màn xe lên nhảy xuống. Ngay lúc này, trên phía đồi núi thấp phía sau, thiết kỵ đầu tiên đã xuất hiện. Dưới ánh trăng chiến giáp bằng hắc thiết liền tỏa lên ánh sáng lạnh lùng oai vẻ Trừ bỏ người nọ, khoảng cách tuy xa nhưng cũng có thể nhìn ra chủ quân đối diện Chỉ mặc áo choàng màu trắng to rộng tóc còn chưa khô tùy ý phiêu phiêu trong gió Một tay hắn cầm theo đao tư thái ngạo mạn Người nam nhân này thật sự là quá đặc biệt mặc dù thấy không rõ mặt cũng tuyệt đối không có khả năng nhận sai Thiết kỷ nặng nề đè trên đỉnh núi Lực khủng bố áp bách làm cho lông tơ người dựng ngược hô hấp cành cảm thấy lạnh lẽo Lao xuống theo dốc núi tốc độ chạy vội của đoàn mệnh nhất định sẽ càng mau. Tang Viễn Viễn phảng phất đã nhìn ra chui thanh đại hắc đao mang theo ánh sáng xanh thanh đao đã uống vô số huyết nhục cũng đã chặt đứt tan xương cốt người. Linh cô vội vàng kéo Tang Viễn Viễn lên lưng. Vương nữ, ngài tránh ở phía sau đi, nơi này quá nguy hiểm. Mặt mày Tang Thành ấm cùng Tang Thế Tử đã ngưng trọng chiến tranh chạm vào là nổ ngay ngay vào lúc này, vân gian thú dẫn đầu đang đứng trên núi bỗng nhiên dơ cao móng trước quay nửa vòng tại chỗ, mang theo người trên lưng đi mất. thân ảnh bạch chi một tay nắm dây cương dưới ánh trăng ngưng tụ thành một bức tranh trong chốc lát. khoảng cách tuy xa tang viễn viễn lại biết hắn không quay đầu lại một lần. hắn đã tắm gội xong, nếu linh cô không cứu cô nàng đi, giờ phút này hẳn là đang cùng hắn trên giường đấu trí đấu dũng. Nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi, lắc lắc đầu, đem những hình ảnh mặt người nhiệt tình trục xuất ra khỏi óc. Cái gì, Tang thế tử nhăn lại đôi lông mày giống y đúc Tang viễn viễn kinh ngạc nói, U kẻ điên cả đời còn chưa bao giờ đánh chống rút lui nha. Tiểu Muội nói với hắn cái gì đó, làm sao có thể dọa người này kinh sợ vậy. Mặt già của Tang viễn viễn đỏ lên, bình tĩnh nói, phân tích lợi và hại thôi. Vậy cái chuyện đó, nàng thật sự không nói được. Hắn sẽ muốn cưới nàng sao? mới vừa rồi chắc là hắn nghe thấy được nhưng cũng không đáp ứng. Nơi này là biên giới hai châu Tang U, một trận nếu đánh sẽ đánh đến không dừng lại được, Tang Châu Vương cũng không hướng phía nam về Tang đô trước mà một đường hướng về phía đông. Bởi vì đế quân đã phái tiếp dẫn sứ giả, dẫn Tang Châu Vương về Thiên đô thỉnh tội. Từ Tang Châu đi Thiên đô, phải đi ngang qua phía Đông giáp biên giới Khương Châu. Sau khi tới biên giới Hai Châu, Tăng Châu Vương ra lệnh đại quân đi về, hắn mang theo nhi tử và khuê nữ cùng với một trăm thân vệ bên người, theo tiếp dẫn sứ giả tiến vào địa giới Khương Châu. Tăng Thành Minh đã bỏ trốn ngay trên địa bàn Hàn Châu, Tăng Thị cũng không có cách nào gióng chống khua chiêng đi truy lùng, chỉ có thể phó thác Hàn Thiếu Lăng xử lý chuyện này. Tăng Châu Vương cùng Tăng Thế Tử đều là người quảng đại, không xem việc này là đại sự gì, thỉnh thoảng đem Tăng Thành Minh cùng Hàn Thiếu Lăng gom vào một chỗ mắng mấy câu. Tang Viễn Viễn nghe cách họ nói chuyện, lờ mờ nhận ra hai phụ tử thật ra càng hy vọng Tang Thành Minh có thể thoát thân từ trên tay thủ hạ của Hàn Thiếu Lăng, tương lai có thể trốn về tay Tang Châu Vương, nhà mình tự xử trí. Hai phụ tử cũng không tùy tiện thân cận Tang Viễn Viễn, mà rất thật cẩn thận thỉnh thoảng tiến đến trước mặt nàng như điểm danh. Tang Viễn Viễn dần dần cũng cảm thấy bình tâm, vậy thuận theo tự nhiên đi đối mặt với những đôi mắt tràn đầy thân tình nàng làm sao có thể nhẫn tâm cho họ biết thân nhân của họ tuy gần trong gang tức nhưng thực ra đã thiên nhân vĩnh cách hai ngày sau tang châu vương một đường tiến vào khương đô sắc mặt tang thế tử có chút khó coi hắn nói chân đau không cưỡi được vân gian thú sau đó thản nhiên leo lên xe tang viễn viễn lên xe cũng không nói chuyện gì tang viễn viễn thấy hắn ngồi ở một bên mặt đầy xấu hổ liền chủ động một chút nhẹ giọng hỏi ca ca ca không thích khương châu vương sao cái phần không đứng đắn trong óc này bắt đầu trình diễn màn ngược luyến. tang thế tử gật gật đầu. tang viễn viễn không khỏi mở to hai mắt. không thể nào. tang thế tử nói. lần này muội cùng hàn thiếu lăng hòa ly khương cẩn chân kia nhất định lại muốn mặt dày mày dạn bám theo. ca ca lo lắng ra mặt muội mỏng, không dám mắng hắn. phi cái kiểu của hắn, hắn xứng cùng muội nói nửa chữ sao? khương cẩn chân, thế tử khương châu vương chính thức là một tên ăn chơi chác táng, đặc biệt háo sắc bất luận tới nơi nào cũng không ngừng nghỉ. trong sách hắn ta vừa nhìn thấy mộng vô ưu liền nhất kiến trung tình cuốn lấy nàng ta khóc không ra nước mắt. cũng coi như là chất xúc tác cho tình cảm giữa hàn thiếu lăng cùng mộng vô ưu. tang viễn viễn hiểu rõ tang thế tử là muốn làm môn thần chắn hoa đào cho nàng. nàng cười cười ca ca cũng không thật quá đáng. khương thị dù sao cũng là mẫu tộc của đế quân cũng phải vuốt mặt nể mũi chứ hiện giờ khương châu vương là khương yến cơ thứ huynh của thiên đô đế quân khương thế tử khương cần chân là cháu trai của đế quân cũng là đường huynh đệ của khương cần nguyên chẳng qua khương cần nguyên là dòng chính khương cần chân là dòng thứ tang thế tử không để bụng an tâm nếu hắn bốc hỏa quá thì ta lập tức cho hắn một con ngựa thật sự có lẽ tang viễn viễn chỉ có thể cười khổ lắc đầu Khương Cần Trân không dám đối với nàng quá vô lễ, rốt cuộc nàng là tang vương nữ, lại không phải cái loại tiểu bách hoa dân gian không có chỗ dựa như mộng vô ưu. Khương Cần Trân, nhiều lắm cũng chỉ là giạt qua giạt lại đến trước mặt nói nhiều lời một chút. Thực ra hành trình này vốn có thể thẳng đường tới thiên đô, không cần ngừng lại ở Khương Châu, nhưng tiếp dẫn sứ giả lại đem người đưa tới nơi này, nói vậy át hẳn là do Khương Châu cân não lợi dụng một số thủ đoạn muốn nhanh chóng bắt đầu đặt trước tang viễn viễn sau khi hòa ly. Xe ngựa vào Khương cung, vừa bước xuống đất nàng liền cảm giác được vài ánh mắt không chút nào che giấu nhìn thẳng tới trên người mình tang thế tử tiến lên phía trước một bước ngăn tầm mắt Khương Châu Vương là một lão nhân gầy bệnh tật thế tử Khương Cần Trân cùng một người thứ đệ đi theo phía sau ông ta huynh đệ hai người cũng giống như phụ thân, dáng người giống như cây gậy trúc Hai bên hành lễ vương tộc gặp mặt xong, ba người tang thị liền bị thỉnh vào cung yến Vốn nên là tang Thế Tử cùng Khương Thế Tử ngồi đối diện, nhưng vị ăn chơi chắc táng kia lại kéo thứ đệ của mình đến chính vị Ngang bướng đổi chỗ hắn đến đối diện với tang Viễn Viễn, song liền dương đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, mắt cũng không thèm nháy tang Thế Tử tức giận rắn ly rượu vài lần, nhưng Khương cẩn chân ra mặt dày chỉ làm ngơ không để ý tang Viễn Viễn lị căn bản không thèm để ý Bản thân từng là minh tinh nổi tiếng, không sợ nhất chính là người khác nhìn chăm chú Ai muốn nhìn thì nhìn đi, thêm fan cho nàng. Tang vương nữ khương cẩn chân lại nâng chén lên một lần kính ngươi. Vương nữ là ở trên chiến trường giáp mặt minh ma, vứt bỏ hàn châu vương, thật là cân quắc không nhường tu mi. Khương châu của ta còn chưa bao giờ có phu nhân nào dám lên chiến trường, thật làm người chờ mong nha. Tới tới tới uống cùng ta ba ly đi. Tang viễn viễn khiêm tốn cười cười, còn tốt còn tốt ta nhờ có u châu vương ra sức tương hộ ta thật ra chưa từng ăn qua đau khổ gì khương thế từ cùng ta kính u châu vương thì tốt hơn lời vừa nói ra cả tòa đại điện tức khắc lâm vào kết giới cấm ngôn trong không khí nồng nhiệt như bị ai tạt một bồn nước đá dầu mỡ toàn bộ bị đông lạnh xấu hổ đến cực điểm mà nổi lên một mảnh lặng mãi đến khi ba người tang rời khương cung đi sắc mặt khương châu vương cùng khương Cẩn chân cũng chưa thể bình tĩnh lại cả nhà tang thị tiếp tục đi về phía đông tiểu muội gian tà dám lấy u vô mệnh ra hồ người đúng thật là lấy độc trị độc Tang thế từ cưỡi Vân Gian thú đi bên cạnh tùng xe của Tang Viễn Viễn. Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng nâng má cười đến thần bí khó lường. Khương Châu tuy rằng ở giữa vân cảnh khí hậu lại không phải tốt lắm. Trên đường tới đây xe thú đều dính đầy cát vàng. Được mấy ngày trong tầm nhìn liền xuất hiện một phiến mã não hoàn chỉnh. đã tới Thiên đô. Tang thế từ cười nói khi còn nhỏ còn theo ăn vạ ca muốn ca lén mang muội đến Thiên đô nhìn thử. Ta vốn nghĩ đợi muội cập kê liền lén cha mẹ mang muội đi một chuyến. Ai ngờ tiểu muội hơi lớn hơn một chút liền không biết từ đâu học thành một vương nữ đoan trang, còn oán trách ta hồ nháo. Tang Viễn Viễn rất có hứng thú nghe lời hắn nói. Tang Thế Tử nói, sau trận bệnh này, ngược lại lại phục hồi bộ dáng hoạt bát như trước rồi. Phụ thân, người cũng cảm thấy vậy đúng không? Tang Châu Vương đang không tìm được chỗ nói chen vào, vừa thấy bậc thang này lập tức liền bỏ lên, đúng đúng ta đã nói không để tiểu tang quả gà chồng, không nên để tiểu tang quả gà chồng, lúc trước khi chứa đính thân thì đáng yêu biết chừng nào, vừa thấy cái tên hàn thiếu lăng kia liền. Hắn tự giác biết mình nói lỡ quai hàm đang mở rộng trượt cứng đờ. Tang viễn viễn chỉ cười tùm tìm nhìn bọn họ. Nàng hiểu rõ tâm tình của bọn họ bởi vì nàng mất trí nhớ, bọn họ sợ nàng tích tụ trong lòng, liền cố ý nói nàng giống khi còn nhỏ, làm cho nàng càng dễ dàng thả lòng. Không phải khen ngược nhưng nàng cũng không cần xem người khác diễn. Tiến vào thiên đô, tiếp dẫn sứ giả đem đoàn người tang thị dẫn vào dịch quán. Người, xe thú toàn bộ tắm sạch sạch sẽ thay áo bào trắng triều phục quý giá để vào yết kiến đế quân thừa thượng trong cung phái xe vân gian thú kéo đến hướng về phía đế cung mà chạy. Cả tòa thiên đô đều dùng đá mã não màu trắng để xây thành. Nơi này vô cùng phồn hoa, chỉ có đặc sản thượng thừa nhất các châu mới có tư cách xuất hiện trên chợ thiên đô. Đi được chừng nửa ngày khi mặt trời nghiêng về phía tây thì đoàn xe mới đến cửa cung. Phía trên cửa cung cao 10 trượng có khảm chữ vàng lam đế. Kính thiên cung, ánh chiều tà hoàng hôn nhuộm cả tòa thành mã não trắng thành màu đỏ nhạt tang viễn viễn không khỏi nhớ tới một màn trong tiểu thuyết miêu tả u vô mệnh một thân bài thi, chậm rãi như đi dạo, đột nhập châm hỏa thiên đô, ánh sáng của máu và lửa phản chiếu trên mặt hắn làm mọi người nhớ rõ về ác quỷ Atula trong truyền thuyết mặt có bao nhiêu cười, lòng có nhiều ác. Hắn thật ra cũng hoàn toàn không phải người tốt, tang viễn viễn đem suy nghĩ này trục xuất ra khỏi óc đi theo sau tang châu vương, mắt nhìn thẳng, kính cần bước vào đế thành tượng trưng cho quyền thế tối cao. Bản thân kiến trúc thật lớn đều tạo cho người ta lực áp bách cũng không nhỏ hơn nữa tòa thành này dưới ánh sáng quyền uy mấy ngàn năm phảng phất như được ban cho sinh mệnh từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống nhân loại như con kiến làm cho người đứng bên trong nó cảm thấy hô hấp khó khăn mỗi một bước đi đều phải chống lại áp lực vô cùng không thể không kính sợ người hầu dẫn ba người tang thị an bài ở ngoại điện ngày mai lại tắm gội dâng hương triều kiến đế quân người hầu đã cao tuổi mặt đầy nếp nhăn khom người nói chỗ cung điện này cũng chỉ an bày khách trong gia tộc của đế quân tang châu vương đế quân đối với ngài thật là thập phần ngưỡng mộ tang châu vương lễ phép gật đầu tiễn lão người hầu bên cạnh đế quân rời đi hắn dặn dò hai con cố gắng nghỉ ngơi tốt để đủ tinh thần ngày mai yết kiến sau đó liền phân nhau đi vào các tầm điện tang viễn viễn đi chắc điện màu tuyết trắng người hầu phía sau không tiếng động mà lui ra thay nàng đóng lại cửa điện khắc hoa thật lớn kéo lên đến cận đỉnh Nàng ngồi vào trên giường ngọc, thiên đô chính nơi phong thủy bảo địa linh quần ở đây rất nồng đậm hơn xa những chỗ khác Nàng phải tranh thủ thời gian tu luyện, dọc theo đường đi, nàng cũng thỉnh thoảng hấp thu không ít linh quần Loáng thoáng cảm thấy mộc linh quần trong cơ thể từ màu xanh lá mạ bắt đầu chuyển sang càng xanh đậm hơn Khoảng cách tấn giai hẳn sẽ không quá xa, nàng khoanh chân ngưng thần, mau chóng đắm chìm tinh thần, sắp nhập định Nhưng vào lúc này trên cổ bỗng nhiên thổi qua một làn gió không nóng không lạnh Tang viễn viễn giật mình một cái, mở mắt, bốn phía an an tĩnh tĩnh, cái gì cũng không có. Cung điện này không có cửa sổ, cửa điện lại đã đóng kín kẽ. Ánh đốt màu trắng cháy cũng rất ổn định, hiển nhiên không có khả năng có gió. Cảm giác kỳ dị của giác quan thứ sáu làm nàng sờn tóc gáy, tim muốn ngừng đập thật chậm, thật chậm quay đầu lại. Trường 24, trận nguy tình mê ảo. Tang viễn viễn hít một hơi, chậm rãi quay đầu ra phía sau. Phía sau chỉ có một cái giường ngọc quý giá đã được trải đẹp đẽ. Hô, nàng không khỏi cười thầm, mình thật là nghi thần nghi quỷ. Nơi này chính là thiên đô. Đế quân cũng trong thành, sao có thể có cái gì kỳ kỳ quái quái lẻn vào được. Lúc này ý niệm truyền qua một cái, nàng tự nhiên ngẩn ra trong tiềm thức nàng cũng không cảm thấy cái làn gió làm nàng bất an kia là hơi thở của u vô mảnh. Bởi mới vừa rồi, nàng theo bản năng cảm thấy bài xích cùng và sờn tóc gáy. Nếu là u vô mệnh cảm giác của nàng sẽ không như vậy. Vậy, sẽ như thế nào? Nàng thật sự kẹt trong câu hỏi của mình. Nếu u vô mệnh thật sự lén theo đuôi mà đến, thừa dịp đêm tối lén vào nơi nàng ở, nàng nên như thế nào? Nàng hẳn sẽ cười ngâm ngâm mà diễn kịch cùng hắn tiếp đi. Nghĩ như vậy, khóe môi nàng không tự giác hiện lên một tia ý cười mê mang. Nhưng đang lúc tâm thần nàng hơi hơi lơi lỏng, lại một dòng khí ẩn ẩn mang theo mùi tanh phất qua gương mặt nàng. Tang viễn viễn bỗng dưng mở to hai mắt, da đầu đau đến run rẩy. Nàng thực sự xác định trước mắt nàng không có cái gì Thế giới này tuy rằng là huyền huyễn, nhưng dù cho có là nữ đế quân tu vi tối cao Cũng chỉ là cường giả cựu trọng thiên linh diệu cảnh chưa có khả năng gì như là phi thiên độn địa ẩn thân Còn mấy chuyện như ma quỷ này nọ cũng giống như thế giới trước kia của nàng Luôn có người nói gặp qua, nhưng thật ra không ai có chứng cứ xác thật cho sự tồn tại đó nàng lấy lại bình tĩnh chậm rãi đứng dậy đi đến bên cạnh ngọn đốt sáng lóe chỗ giường ngọc cầm cái thân đốt thon dài khắc hoa vàng xuống trong điện càng thêm sáng ngời nàng chậm rãi hướng về cửa điện đi đến cũng không gặp ngăn trở gì nàng cố gắng bình ổn nhịp tim đập sắc mặt như thường khi đầu ngón tay dừng ở trên cửa hơi dừng lại một lát xác định đồ vật trong điện cũng không ngăn cản nàng rời đi nàng mới nhẹ nhàng chậm chạp mở cửa tầm mắt đưa về phía trước một cái tức khắc cứng đờ tại chỗ ngoài điện vốn dĩ phải là 10 bậc thang bạch ngọc dưới bậc cuối cùng có một cái tiền đình rộng mở đầy hoa quế nhưng mà giờ phút này hiện ra ở trước mắt nàng lại là một mảnh rừng cây rậm rạp đen tối trên mặt đất tràn đầy bùn đất hư thối thanh tủy mấy khối mộ bia siêu siêu vẹo vẹo cắm ở trên mảnh đất quỷ dị phồng lên vừa nhìn liền biết có chuyện không ổn nàng cúi đầu nhìn thấy mấy lớp bùn đen mang theo mùi thanh lại đang lan thẳng tới trên ngạch cửa lại một dòng khí từ sau người đánh úp lại dừng ngay sau cổ nàng tang viễn viễn bình tĩnh đóng cửa điện lại xoay người tự nói đã muộn như vậy quấy giày phụ thân cùng huynh trưởng cũng không tốt hồi hương thôi mà rốt cuộc có vài cách chế tạo chứ nhỉ nàng dành mài cảm giác được cách đó không xa có người phảng phất nặng nề hơi thở nghẹn một chút dưới lớp áo bào trắng đẹp đẽ quý giá hai chân nàng thật ra đang run rẩy không ngừng nàng biết loại thời điểm này ngàn vạn không thể hoảng mất bình tĩnh ngay từ đầu chính là tự đưa mình vào tử lộ Loại tình huống này chỉ có hai khả năng, một là quỷ, hai là mê ảo trận. Vô luận là cái nào đi nữa có kêu cứu cũng không thể có ai nghe được chỉ rút dây động rừng. Nàng hít sâu hai ngụm chậm rãi bò lại trên giường ngọc hai đầu gối khoanh lại, lại tiếp tục tu luyện. Lúc này trong lòng đã loạn căn bản không có khả năng nhập định. Nàng cần cũng không phải là nhập định, nàng chỉ cần có thể cảm ứng được một chút linh hồn là được. Thực mau, một luồng đốm sáng như ẩn như hiện màu xanh lá tụ lại đây. Lần này, nàng xem rành mạch bên trong luồng sáng màu xanh lá là một bóng dáng hình người ở bên cạnh nàng, lúc ẩn lúc hiện thỉnh thoảng lại đưa mặt đến trước mặt nàng. Tuy rằng nhìn không thấy ngũ quan, nhưng chỉ xem hình thái cùng động tác này liền biết đây là một thứ cực kỳ bị ổi hạ lưu thân hình gầy gò như cây gậy trúc mà tang viễn viễn đã gặp không lâu trước đây. Lại một trận gió tanh đập vào mặt, quỷ ảnh người người cổ nàng, hít hít đủ rồi thì đứng thẳng người, giống như tư vị hưởng thụ điểm tâm ngọt trước khi ăn cơm. Tang Viễn Viễn mặt mày bất động, đạm thanh nói: Khương Cần Trân chỉ thấy quỷ ảnh kịch liệt lung lay một chút, giống như bị khiếp sợ. Tang Viễn Viễn trong lòng xác định, lão người hầu từng nói mấy gian cung điện ngày thường chỉ có người nhà Khương gia mới có thể vào trụ, thường được an trí trong tầm điện nàng đang ở đây nhất định là tiểu bối của Khương Thị. Loại sắc lang như Khương Cần Trân này ở chỗ mình ở làm mấy chuyện kỳ kỳ quái quái biến thái cũng không phải là chuyện hiếm. Uẩn định. Ngay lúc Quỷ Ảnh này cho rằng mình đã bị Tang Viễn Viễn phát hiện liền nghe nàng âm thầm lẩm bẩm, cũng không biết Khương Cần Chân này có thật sự muốn cưới ta không. Rốt cuộc ta là người đã hòa ly tái giá chỉ sợ không dễ. Sau khi giải khế, nếu hắn chân thành cầu hôn, thật cũng không phải không thể suy xét. Khương thị dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của đế quân. Lần này phụ vương phạm vào chuyện xấu, nếu có thể cùng Khương gia thân cận biết đâu tiêu mất một chút tức giận lôi đình của đế quân. Nàng thấy bà vai của quỷ ảnh đang phập phồng kịch liệt thoạt nhìn như là thập phần kích động. Đáy lòng nàng nổi lên một cơn lạnh lẽo, trên mặt lại vẫn bày bộ dáng nhàn nhạt ai oán. Khương Cần Trân tuy là tên chơi chát thắng, nhưng từ nhỏ đã bắt đầu tu hành, nếu nàng nhớ không lầm, hắn hẳn là tu giả vài trọng thiên của Linh Minh Cảnh, nàng căn bản đánh không lại. Hơn nữa nơi này không biết bị hắn thiết lập cái trận pháp kỳ quái gì, một khi nàng mở mắt liền hoàn toàn không bắt giữ được tung tích của hắn, nếu cùng hắn cứng đối cứng nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Vì thế nàng cố ý cho hắn ăn bánh vẽ, để hắn đưa ánh mắt nhìn lâu dài một tí, vì tương lai có thể ôm được mỹ nhân về, hôm nay liền thành thành thật thật thối lui, không động tâm tư gì. Nàng vẫn nhắm hai mắt tay giấu trong ống tay áo rộng nắm chặt đế đúc lúc nãy lén tháo ra. Quỷ ảnh bắt đầu rung động, phảng phất như đang cười nghĩ hay quá nhì một thanh âm vặn vẹo bay ra, tang viễn viễn trong lòng dùng mình. nếu thật sự để khương cần chân cưới ngươi ta đây càng không còn một tia hy vọng. không nghĩ tới tang vương nữ có mắt không tròng. ngay cả loại phế vật như khương cần chân này cũng có thể nhìn chúng. tang viễn viễn nhẹ nhàng hít một ngụm khí lạnh, cảm giác không ổn. nàng giả vờ bị dọa ngây người, lẩm bẩm tự nói cái gì cái thanh âm gì, giết chết ngươi tất cả mọi người chỉ có thể nghĩ là khương cần chân làm. Ngôi vị thế tử là của ta, là thứ đệ của Khương Cần Trân, Khương Cần Bằng Con thứ của Khương Châu Vương, người lúc nào cũng mặt mũi đầy tối tăm đi theo sau Khương Cần Trân tang viễn viễn trong lòng hung hăng mắng câu mẹ nó Cảm giác tồn tại của người thật sự là quá thấp, lúc nào cũng đi theo sau Khương Cần Trân Vâng vâng dạ dạ tất cả mọi người sẽ không tự giác mà xem nhẹ hắn Không nghĩ tới lại là người rất có ý tưởng Cho nên tối nay vô luận nàng nói cái gì, làm cái gì kết quả đều sẽ không có gì thay đổi Khương cần bằng vốn quyết tâm phải giết nàng giá hỏa Quỷ ảnh xuyên qua ánh sáng mộc linh quần màu xanh lá Xông thẳng về hướng nàng đánh tới Cả người tang viễn viễn căng chặt móng tay bấu vào lòng bàn tay Nắm chặt cái đế đúc vàng Nàng xuất ra toàn bộ sức lực Ngay khi quỷ ảnh mang theo luồng gió tanh áp đến bên người nàng Muốn đem nàng ấn xuống giường ngọc tang viễn viễn đột nhiên nâng tay lên Hướng vào vị trí đôi mắt của đối phương hung hăng đâm một cái Vèo Sự yên tĩnh quỷ dị đột nhiên trào lên trong nháy mắt ngay lập tức tiếng gào thảm thiết tê tâm liệt phế vang vọng cả đại điện. Một sợi máu màu trắng xuất hiện ở giữa không trung đế đúc lăng lông lốc dưới đất tang viễn viễn lao vèo thân thể qua một bên từ vị trí bên cạnh quỷ ảnh chạy trốn tới phía sau giá cắm nến. Tu sĩ tuy luyện thể nhưng cũng có điểm yếu. Lúc không phòng vệ cẩn thận đôi mắt chính là nhược điểm lớn nhất. Khương cần bằng chủ quan rằng nàng không nhìn thấy hắn căn bản không có chút phòng bị nào Nàng nhanh chóng lấy một cái đế đốt khác nắm trong lòng bàn tay Trái tim trong lồng ngực điên cuồng loạn nhảy thần kinh căng chặt tới cực hạn Tiếng kêu thảm thiết như vậy cũng không khiến cho người khác chú ý Quả thật như nàng suy đoán cái mê ảo trận này là tuyệt đối cách âm Bóng người kia lập tức từ trên người lột xuống cái gì như một cái áo mưa trong suốt che thân Thờ hồn hển hung hăng đem cái quay nhọn của đế cắm đâm vào mắt rút ra Đưa một mắt còn lại hung thần ác sát mà chừng mắt nhìn nàng Đúng là Khương cần bằng, tốt lắm dám chơi ta thực tốt khương cần bằng ngươi bình tĩnh một chút thành âm tang viễn viễn không nhẹ không nặng vang lên mắt ngươi bị thương căn bản không có cách nào giá hòa cho khương cần chân nữa không bằng ngươi hủy mê ảo trận đi ta bảo đảm sẽ không truy cứu việc tối nay thế nào gương mặt khương cần bằng điên cuồng vặn vẹo run rẩy không nói một lời hướng về tang viễn viễn đi nhanh tới tang viễn viễn nhìn thần sắc hắn liền biết người này muốn bất chấp tất cả Nửa mặt dính đầy máu, Khương cần bằng cười vô cùng dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, mắt bị thương thì như thế nào, căn bản, căn bản không người nào để ý ta. Chẳng sợ hai con mắt ta có hỏng rồi, chỉ cần ta không nói ai cũng sẽ không chú ý tới. Vô luận ta nỗ lực nhiều như thế nào đi nữa, trước nay không ai thấy được. Ha, ha, ha, ha, mà Khương cần chân thì sao? Hắn chuyện xấu làm còn ít sao, vậy mà còn có thể dễ dàng ngồi trên vị trí thế tử, bao nhiêu người vây quanh chiều chuộng hắn ngay cả cái đế cung này cũng là nơi hắn tận hưởng sung sướng. Hắn thiết lập mê trận cùng mật đạo, không biết ở chỗ này đùa chết bao nhiêu cô gái thiên đô. Ta yêu thương tiểu ngọc xấu, nàng chết thật thê thảm. Trên cặp mắt kia, máu và nước mắt cùng nhau chảy xuống. Đúng, ta không có cách nào đối phó với khương cần Trân, nhưng ta có thể mượn đao giết người. Ha ha a, người vừa chết cô mẫu nhất định nghiêm túc cha. Một khi đã tra tất cả đều là do Khương cần chân hắn phạm phải nha. Ha, ha, ha, ha, ha. Hắn múa may hai tay, dưới chân sinh ra gió, nhảy đến bên người tang viễn viễn, dễ dàng bắt được nàng. Thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn đem nàng đè xuống mặt đất chế trụ nàng, một tay đè cổ nàng, một tay kia giơ lên nắm tay, đập mạnh xuống đầu nàng. Nàng vùng vẫy chống đỡ, nâng tay lên chắn nắm tay hắn. Mờ u bàn tay đụng phải chán, lòng bàn tay đau nhói lên. Nàng lặng lẽ nắm chặt cái đế đốt khác trong tay áo, cắn chót lưỡi duy trì thanh tỉnh, chuẩn bị vùng một cái thật mạnh, sau đó giả bộ bất tỉnh, chờ đến khi hắn nhất thời lơi lỏng, lại cho hắn một đòn chí mạng. Chỉ cần dùng hết toàn lực đâm vào động mạch bên gáy. Ánh mắt của nàng nhìn như suy yếu tan rã kỳ thật toàn bộ tinh thần tập trung ở điểm chí mạng của đối phương. Khương cần bằng lại một lần giơ nắm tay lên đang muốn hung hăng nện lên đầu cái người mỹ lệ yếu ớt trước mặt, động tác bỗng nhiên cứng lại, hắn mở to hai mắt nhìn, chậm rãi cúi đầu. Chỉ thấy một thanh hắc đao thật lớn đè trên gáy hắn, lưỡi đao băng băng lạnh lẽo kề sát da thịt hắn, bóng người quỷ mị ôn nhu phía sau áp sát, bên tai hắn nhẹ nhàng bật hơi. Buông ra, Khương Cẩn Bằng đột nhiên cứng đờ người, trong lòng hít ngụm khí lạnh. Đầu óc đang nổi cơn điên trong nháy mắt vô cùng thanh tỉnh. Thanh hắc đao này thật sự quá nổi tiếng, hơn nữa cái giọng nói chắc chắc kia, muốn không nhận ra cũng không được. Khương cần bằng như rơi vào động băng. Là người kia, người kia, hắn sao lại ở chỗ này? Sao có thể, cả người Khương cần bằng run lên, vội vàng buông lòng tang viễn viễn ra, bị thanh đao kia bức bách chậm rãi đứng thẳng thân thể, sau đó giống như chim cút bị điểm huyệt đứng tại chỗ phát ra run. Ngay cả thờ cũng không dám khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Lưỡi đao yêu nhã vô cùng rán vào cổ hắn xoay nửa hình cung. Nam nhân mặc hắc y chậm gì gì từ phía sau hắn vòng ra tới, kéo khăn che mặt xuống, đôi mắt dài hẹp hơi nghiêng, khóe môi cong lên một hình cung ôn hòa. Thật ngoan, trường 25, đoạn khế trảm nhân duyên. tang viễn viễn cảm thấy cần cổ đột nhiên được buông lỏng, không khí mới mẻ ùa vào lồng ngực, sặc đến đôi mắt nàng toàn là nước mắt. Nàng nắm chặt đế đúc nhanh chóng bỏ dậy qua lớp nước mắt mông lung như sương mù nhìn thấy hắc y nhân đang chế trụ Khương Cần Bằng. Mặt hắn trắng hơn trong trí nhớ nàng rất nhiều trắng đến gần như trong suốt. Hắn đem một bàn tay ấn trên đỉnh đầu Khương Cần Bằng, một bên khen hắn ta ngoan, một bên nhẹ nhàng chậm chạp vỗ xuống. Mỗi cái vỗ xuống, thân thể Khương Cần Bằng kia liền lùn đi một ít thật ra nhìn có vẻ hơi buồn cười nhưng khi tầm mắt tang viễn viễn rơi xuống dưới chân khương cần bằng trong lòng chỉ còn lại hoảng sợ người này không phải bị dọa sợ đến mềm chân mà là toàn bộ thân thể đã biến thành vật chất như gỗ u vô mệnh mỗi khi vỗ xuống một cái một đoạn càng chân của khương cần bằng liền va chạm mạnh vào sàn nhà bằng mã não vỡ thành vụn gỗ tứ tán gương mặt ngựa gầy dài thòng của hắn đã vặn vẹo thành đủ thứ hình thù hiển nhiên là đau tới cực điểm lại không phát ra tiếng nào Ú vô mạnh cũng không để ý hắn ta chỉ thông thả ung dung mà nhìn tang viễn viễn nói tiểu tang quả Ngươi nói ta nên xử trí kẻ đào phạm như ngươi như thế nào Khương cần bằng đã chỉ còn có trong mắt là có thể động đôi mắt tròng trắng nhiều hơn trong đen của hắn điên cuồng loạn truyền Ý xin tha từ trong ánh mắt sống sờ sờ tràn tới nước mắt ào ào chảy qua khuôn mặt hãi hùng đến mức tận cùng hối hận đến mức tận cùng Tang viễn viễn muốn há mồm nói chuyện bỗng nhiên phát ra trận ho kinh thiên động địa Ngươi xứng đáng U vô mệnh cắn răng cười, đôi mắt hơi hơi phím hồng. Xuống tay lại càng lưu loát vài phần đem Khương Cần bằng kia vỗ thành nửa cọc gỗ. Khương Cần bằng chỉ muốn chết nhanh một chút, u vô mệnh lại không hề động hắn ta. U vô mệnh tiện tay xoay người định cất thanh đao ra sau lưng, không biết đụng phải thứ gì, hắn ngẩn ra thay đổi góc độ thu đao. Hắn đi một bước đứng trước mặt nàng, hai ngón tay lạnh như băng bóp chặt cầm nàng, hung hăng hôn xuống. Mới vừa rồi vì cố gắng thanh tỉnh, nàng đã cắn nát đầu lưỡi, giờ phút này vẫn đau đến nóng rát. U vô mệnh theo mùi máu huyết tìm được miệng vết thương của nàng, hắn mang theo ác ý nồng đậm dường như muốn xuyên qua vết thương trong cái miệng nho nhỏ này mà hút hết huyết nhục của nàng. Vừa mới thoát khỏi nguy cơ sinh tử trong đầu nàng chỉ cảm thấy một mảnh trắng xóa, nàng ngơ ngác phối hợp hắn, sức lực cả người dường như đều bị rút cạn cơ hồ đứng thẳng không xong. Nàng bỗng nhiên phát hiện hô hấp của hắn so với nàng càng không c Thần trí nàng bỗng nhiên thanh tỉnh, nụ hôn này rõ ràng chỉ đơn thuần là trừng phạt, hô hấp của hắn không nên loạn thành như vậy. Chợt nàng nghe thấy tiếng tim hắn đập, ngay cả khi lúc cơn sóng dữ minh ma che trời lấp đất lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh hắn cũng chưa bao giờ loạn một nhịp tim đập, giờ phút này lại nhảy đến không đếm nổi. Hơn nữa mùi máu tươi thỉnh thoảng bay vào chóp nói cho nàng biết, hắn bị thương, Tang Viễn Viễn mở to hai mắt cố hết sức đẩy hắn ra. U vô mệnh đang muốn nổi cáu, lại thấy trong ánh mắt nàng tràn đầy quan tâm, bắt lấy cánh tay hắn, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá. Bị thương chỗ nào? Hắn ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, không được tự nhiên nhíu mày nói không có việc gì. Tang Viễn Viễn vừa lúc vòng tới sau lưng hắn, liền thấy một mũi tên nhiễm ánh sáng đỏ thẳng tắp đính trên lưng hắn, sâu đến mức gần như xuyên vào cơ thể. Nàng cứng đờ hít một ngụm khí lạnh ngươi. U vô mệnh có chút ảo não, chờ tay cầm đao chặt đứt phần bên ngoài của mũi tên chết tiệt táo bạo nói: đã nói không có việc gì, nàng vẫn nước mắt lưng chồng mà chừng mắt nhìn hắn, lại đi vòng quanh hắn, một bên xem kỹ còn có chỗ nào khác bị thương không, một bên run rẩy muốn đi chạm gần miệng vết thương của hắn. Ngươi là đặc biệt tới cứu ta sao? Vì cứu ta mà bị thương sao? Mũi tên phải nhanh chóng lấy ra mới được. Trong đôi mắt đen của hắn hiện lên không kiên nhẫn, thô lỗ bắt lấy nàng, đừng xoay. Ờ tang viễn viễn thành thật đứng yên trước mặt hắn, cứu ngươi, hắn lạnh lạnh cười một cái, nếu không có Khương Cần Bằng, giờ phút này người đang làm những chuyện như vậy với ngươi chính là ta. Nàng nháy đôi mắt vô tội tầm mắt dừng ở hầu kết của hắn. Nhưng mà giờ phút này ta không có hứng thú, hắn híp híp mắt xoay người nắm nửa thân thể của Khương Cần Bằng kia cùng với mũi tên trên mặt đất lên, khinh phiêu phiêu nói tối nay ngươi không có gặp ta. Hắn giậm chân, cỗ vụn văng tứ tung đầy đất tức khắc tán thành bụi mắt thường nhìn không thấy. Hắn khẽ khinh thân lên, lướt tới cửa đại điện kéo cửa đang muốn bước ra, bỗng nhiên dừng lại. Hắn không có xoay người, thanh âm thấp thấp phiêu lại đây tốt. Lời còn chưa dứt, thân ảnh màu đen chợt lóe trốn vào trong mảnh rừng rậm đen nhánh của mê trận. Tang Viễn Viễn nhìn thấy có cái đồ vật rất kỳ quái tự dẫn đường cho hắn dần chìm vào trong bóng tối nhìn không rõ lắm mơ hồ chỉ thấy hình dáng cao chừng một nửa người cảm giác âm trầm quỷ dị thân ảnh u vô mệnh vừa mới biến mất bên tai Tang Viễn Viễn liền nghe được vô cùng rõ ràng âm thanh rách nát ngay ở chỗ u vô mệnh biến mất thân hình như tháp sắt của Tang Châu Vương kia ầm vang đụng phải cái gì tiến vào Tang Thế Tử theo sát sau đó trong ánh mắt phụ tử hai người đều bừng bừng lửa giận khê nữ tiểu muội. Vài cao thủ nội cung lướt vào trong điện chia ra kiểm tra tang viễn viễn chú ý thấy trong đó có một người trên lưng cõng cây cung đen phím ánh sáng đỏ Trong bao đựng tên rõ ràng mũi tên thiếu mấy cây Thực mau, mấy cao dai thị vệ này liền từ bốn phía cung điện đào ra mấy nơi tà khí Dung chuông bốn phía Góc đông nam cũng phát hiện một cái mật đạo đen như mực, không biết đi thông nơi nào Phụ tử tang thị một trái một phải hộ nàng Là Khương Cần Bằng, hắn nghe được động tĩnh liền chạy Tang viễn viễn chấn định cáo trạng, hắn nói hắn muốn giết ta, giá hỏa cho Khương Cần Trân. Vì Khương Cần Trân từng ở chỗ này hại chết rất nhiều người, cha một liền có thể cha ra được hết. Mày dẫm của thị vệ mang cung nhíu chặt ta bắn chúng thích khách thực lực siêu tuyệt không giống tiểu bối Khương Thị. Người bình thường tuyệt không khả năng chịu một mũi tên của ta rồi mà có thực lực chạy thoát. Tang viễn viễn cười lạnh a ta suýt nữa bị hại, sao có thể ngay cả hung thủ là ai đều nhận sai. Chẳng lẽ là đại nhân muốn một sự nhịn chín sự lành? Nếu là như thế đừng ngại xin nói thẳng, ta tất nhiên sẽ phối hợp các đại nhân thủ vệ đế cung, phòng thủ kiên cố tối nay không có việc gì phát sinh ai ta cũng không gặp qua. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng không khỏi ngẩn ra một cái từ sau khi bắt đầu hiểu chuyện, trước nay nàng không bao giờ vô dụng như vậy, dùng ngữ khí chanh chua nói với người ta. Nàng rốt cuộc là muốn đánh hiểm trợ cho u vô mệnh, hay vẫn là đang tức người này làm hắn bị thương? Thị vệ mang cung ngẩn ra, vội vàng cúi đầu cáo tội ta bảo hộ bất lực, sau sẽ tự hướng đế quân thỉnh tội. Phụ tử tăng thị mặt lạnh như băng nhìn chăm chú vào bọn họ đầy mặt đều là ghét bỏ. Đi, không ở cái chỗ quỷ quái này nữa. Một nhà ba người nhanh chân bước ra khỏi cung điện. Trăng tròn nhô lên cao, một tòa tháp sắt mang theo hai thân ảnh gầy gầy, đứng trên đường rộng, gió lạnh thổi vù vù mới vừa rồi phụ tử hai người nghe được bên ngoài có động tĩnh đuổi bắt thích khách, không yên lòng tang Viễn Viễn nên đến chỗ nàng xem xét, lúc này mới phát hiện nàng xảy ra chuyện. Lão người hầu của đế quân hầu mau chóng đuổi lại đây, liên tiếp bồi tội làm cho nhà Tang Châu Vương có chút ngượng ngùng. Sau khi Tang Viễn Viễn khuyên bảo một chút, phụ tử hai người mới lặng lẽ theo lão hầu tiến vào cung vua ở tầm điện mới. Lần này, phụ tử Tang Châu Vương nói cái gì cũng không chịu rời khỏi Tang Viễn Viễn. Nàng ngồi ở trên giường ngọc tu luyện, còn hai cha con kia liền đem đôi mắt trừng ra như giống đèn, ngồi bên cạnh nàng canh gác. Tang Viễn Viễn kỳ thật cũng không nhập định, bộ dáng u vô mạnh rời đi lúc nãy vẫn quanh quẩn ở trong đầu nàng, nhiễu loạn tâm thần nàng. Trên lưng hắn vẫn còn cắm mũi tên, hắn còn nói một câu. "Tốt, tốt cái gì? Cái gì tốt? Không phải là đáp lại câu hỏi của nàng mấy ngày trước đấy chứ?" ngày ấy chiến tranh chạm vào là nổ ngay nàng ngồi trong xe căng thẳng bóp nát ngọc giản nói với hắn chờ đến nàng giải khế hòa ly xong hắn lại đến cửa cầu hôn có được không chẳng lẽ là cái này cha tang thế tử đề nặng giọng lén lút nhìn tang châu vương nói tiểu muội không phải thuộc mộc sao tu luyện như thế nào mà khuôn mặt lại đỏ lên có khi nào luyện không tới không gì tang thành ấm nhất thời tức giận thật là phải làm sao đây Khi nào quay về con lấp tức đi một chuyến đến Phong Châu, hỏi xin Phong Bạch Loan cái cây thảo mộc linh cố ngọc tinh về cho tiểu muội dùng. Được, Tăng Thành ấm tiếp lời, nếu hắn ta không cho vậy đoạt lấy. Phụ thân dẫn binh đứng sẵn ngoài biên quan tiếp ứng ngươi. Tàng viễn viễn vội vàng mở mắt vô lực thở dài cha ca ca. Nàng đây là con của thổ phỉ đạo tặc à. Cuối cùng trời cũng hưởng sáng, thị nữ phụng hầu dẫn từng người một của nhà tang thị đi tắm gội, lại hầu hạ bọn họ thay triều phục đẹp đẽ quý giá dày nặng có sông Huân Hương, sau đó đi qua từng tòa bạch ngọc hướng về phía ngự điện của đế quân. Lúc này, chân trời vẫn còn mấy ngôi sao le lói. Trên quảng trường, các võ giả kim trang uy nghi đứng hai bên thảm đỏ, vương tộc tang thị đạp tiếng trống đi vào đại điện thế cục của vân cảnh cũng có phần tương tự như thời vua chu và các chư hầu đối mặt với quân vương các châu tay cầm trọng binh đế quân cũng không dùng sức mạnh vương quyền để áp chế các sự tình về mặt lễ nghi hay tình cảm hai bên đều sẽ làm được rất nghiêm chỉnh người hầu nghiền cổ truyền chỉ tuyên tang châu vương yết kiến tang viễn viễn đi theo phía sau phụ thân và huynh trưởng chậm rãi dạo trên 50 bậc tam cấp bạch ngọc bước lên sân trầu rộng lớn Chỉ thấy trái phải đều có một lò lưu hương kim đỉnh, huân hương tản ra, lượn lờ trong không khí. Không khí ngưng trọng một chút, mặt trời hồng như quả trứng gà mới vừa ngoi lên, đem luồng ánh sáng đầu tiên soi sáng rỡ vùng trời phía đông rộng lớn. Bên dưới sân điện nhàn nhạt màu đỏ tím, tình cảnh này càng thần thánh trang nghiêm. Chính điện tráng lệ huy hoàng, ánh lên ánh vàng. Đứng hai bên trái phải là các quan lại, ba người tăng thị mắt nhìn thẳng, đạp lên thảm trải trong điện lập tức đi vào sau khi hành lễ xong liền chậm rãi ngẩng đầu chỉ thấy trên đỉnh điện rũ xuống một tấm màn bằng sợi vàng ròng qua lớp màn mỏng như sương mù chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dung nhan của nữ đế quân nàng ta mặc hoa phục vàng đỏ đầu vấn cao búi tóc mang trọng quan vàng ròng môi đỏ như lửa cháy tang châu vương vất vả giọng nói của nữ đế tiếng cũng không khác mấy so với trong tưởng tượng của tang viễn viễn trang nghiêm ổn trọng uy nghi mười phần mang theo âm cuối dày nặng lại có một chút quen tai Tang viễn viễn suy nghĩ một lúc lâu, không nhớ nổi là cái thanh yêu nào lại có thể phối ra một giọng nói có khuynh hướng cảm xúc như vậy. Tang Châu Vương thu lại vẻ thua lỗ thoải mái hàng ngày, sau khi cùng nữ đế giao tế vài câu liền lệnh cho người hầu đem mấy phần công văn dâng lên. Thật ra chuyện xảy ra ở Hàn Châu Tây Cảnh căn bản không có khả năng giấu được tay mắt thông thiên của đế quân. Chuyến này đến đây chủ yếu là thể hiện sự chân thành của mình, hai bên thể hiện tình cảm một chút rồi định ra kết quả cuối cùng mà thôi. Không ai nhắc đến chuyện đêm qua, loại sự tình này thông thường sẽ không đến lượt bên ngoài xử trí, huống hồ khương cần bằng cũng chưa xa lưới, đế quân cũng đang chờ đợi tin tức. Sau khi gặp mặt đế quân, có người hầu tiến lên dẫn tang viễn viễn ra khỏi chính điện. Nữ tử không có tư cách bàn hay nghe chính sự, tang viễn viễn vốn cũng không có hứng thú ngồi trên điện nghe cái giọng ngượng nghịu của tang thành ấm bập bõm tiếng phổ thông, nàng đi theo người hầu ra phía sau, xuyên qua hành lang gấp khúc ở mặt đông chính điện chuẩn bị đến thiên điện chờ đợi phía sau bỗng nhiên lại nổi lên một âm thanh truyền chỉ người hầu lớn tuổi cất thanh âm vừa lớn vừa dài truyền khắp điện tuyên hàn châu vương yết kiến tang viễn viễn dừng chân xoay người xa xa nhìn lại hàn thiếu lăng tới rồi xem ra việc của tang thành minh đã có kết quả ngay lúc tang viễn viễn ngoái đầu nhìn lại cũng là lúc hàn thiếu lăng trong lòng cảm nhận được đưa mắt nhìn phía hành lang sườn cách nguyên sân trầu trước đại điện cùng với hơn phân nửa hành lang gấp khúc cả hai đều không thể thấy rõ dung nhan đối phương tầm mắt như có như không mà giao nhau, hàn thiếu lăng bỗng nhiên chấn động, bỏ lại người hầu dẫn đường đi nhanh về hướng sườn hành lang đuổi theo. tang viễn viễn tang vương nữ người hầu nhẹ giọng gọi nàng, tang viễn viễn vội vàng quay người lại nói: mau đi thiên điện, ta mệt mỏi. cửa điện mới vừa khép lại, liền nghe được tiếng bước chân nhanh chóng lướt đến, một bàn tay to ấn trên cửa gỗ khắc hoa thị vệ trước cửa đại điện vội vàng ngăn lại. hàn châu vương, xin chớ có vô lễ. Hàn thiếu lăng ôn tồn cáo tội, sau đó hướng về phía cửa điện nhắm chặt cất cao giọng nói ta biết là ngươi. Có thể ra gặp ta một chút, thân ảnh này mỗi ngày quanh quẩn ở trong mộng hắn, hắn chỉ cần thấy bóng nghiêng thôi cũng có thể nhận ra. Cái lưng mềm dẻo thẳng tắp trừ nàng không có khả năng có người thứ hai. Ngày đó ở trên chiến trường, hắn đã đem ra mặt và tự tôn của chính mình ném xuống chân nữ tử này mặc nàng dẫm đạp đối với nàng, hắn sớm đã bất chấp tất cả tang viễn viễn bất đắc dĩ mà trả lời, Hàn Châu Vương, ngươi như vậy không khỏi quá mức thất lễ. Trên chiến trường lúc gặp được hắn, nàng đã dùng giọng giả. Giờ phút này cũng vậy, chỉ là hôm nay chỉ sợ không thể gạt được hắn. Hắn nếu hỏi thị vệ ngoài cửa sẽ ngay lập tức biết rằng nữ tử hôm nay tránh ở trong điện không muốn gặp hắn chính là vị phu nhân hắn cưới hỏi đàng hoàng. Thành âm hàn thiếu lăng hơi hạ xuống, ta cho rằng cuộc đời này lại vô duyên gặp nhau, hôm nay thật là quá đường đột. Tang viễn viễn thở dài cùng hắn thương lượng Hàn Châu Vương, không bằng ngươi đem chuyện hòa ly đi làm trước vậy. Thân ảnh Hàn Thiếu Lăng đột nhiên chấn động, nàng đang ám chỉ cái gì, ngữ khí hắn nhiễm vài phần nhẹ nhàng ta lần này nhập kinh, đúng là muốn xử lý việc này. Vậy thì nhanh đi, Tang viễn viễn thúc giục, tốt, Hàn Thiếu Lăng thật sự quay đầu đi, hắn nhất thời nhiệt huyết đi như bay về phía trước, trong lòng giờ phút này biết là đã vô cùng không ổn. Nghĩ đến người mình thương nhớ ngày đêm lại vướng bận chuyện hòa ly của mình, hắn cảm thấy dưới chân trên giường như bay lên. Mặc dù bị đế quân trách tội cũng đáng, loại tâm tình này hắn chưa bao giờ có. Vận mệnh chú định dường như có cái gì lôi kéo cách hắn càng ngày càng gần. tang viễn viễn thấp thỏm chờ đợi, khi mặt trời lên cao cuộc gặp gỡ của đế quân và hai vị quân vương rốt cuộc kết thúc phụ tử tang châu vương được người hầu dẫn dắt đến thiên điện tươi cười trên mặt có chút mất tự nhiên hiển nhiên sự tình của tang thành minh vẫn làm hai cha con này ăn liên lụy tang thành minh phản nghịch cùng đường lại mang theo tâm phúc toàn bộ nhảy xuống minh uyên chết vô đối chứng chuyện này nhất thời không có cách nào xử án tiểu muội đi tang thế tử nói hàn thiếu lăng kia đang ở sau điện chờ ngươi hòa ly liền đi tìm hắn kết thúc luôn đi tiểu muội muội không có mềm lòng chứ Mỗi ngàn vạn lần đừng yếu thế ở trước mặt hắn, tên đó thật không phải cái thứ gì tốt. Bàn tay tang Châu vương vung lên, không có việc gì, cho dù hàn thiếu lăng có tốt đi chăng nữa cũng chỉ là một người thôi. Quay về cha cho con thu xếp chọn rể, chọn luôn 18 người, lấy số lượng cũng thắng, ha ha ha ha. tang viễn viễn, nàng thở dài ta làm sao có thể đổi ý chứ, chỉ sợ bên kia lại ra thêm mưu kế gì dây dưa nhắc tới cái này, tăng thế từ tức khắc dựng đôi sinh đẹp lông mày lên, phi nói tiểu muội, muội thật sự quá ngây thơ rồi. muội cho rằng cái tên Hàn thiếu lăng này đối với ngươi vẫn có thừa chút tình nào sao? hắn bộ dạng đang hận không thể cùng ngươi phủi sạch quan hệ cả đời không qua lại với nhau kìa thật là hừng hực khí thế luôn. đi thôi, tăng viễn viễn than nhẹ trên đường, muội muốn nói với ca một chuyện huynh Muội hai người dưới sự dẫn dắt của người hầu vòng qua hành lang phía sau, đi vào điện nơi đế quân tiếp kiến thần tử, xử lý mấy chuyện phức tạp. Còn chưa bước vào trong điện liền nghe được giọng nói kiên định của hàn thiếu lăng, đế quân không cần khuyên nữa, việc này đã không còn đường cứu vãn. Tàng thị vương nữ đã bình yên vô sự, thỉnh đế quân tức tốc triệu nàng tiến đến kết thúc tiền duyên còn kéo dài nữa ta cũng không thay đổi tâm ý. Tang Thế Tử đi trước Hương Mẫu bước vào trong điện, hành lễ xong liền cười lạnh nói, "Lời này của Hàn Châu Vương nói giống như Tang thị ta muốn ăn vạ ngươi vậy, hôm nay ở trước mặt đế quân, ta Tang bất cận liền một lời đã định ai muốn đổi ý, heo chó không bằng." Tang Viễn Viễn thẳng đến hôm nay, nàng mới biết được đại danh của ca ca nàng vậy mà là Tang bất cận. Tiêu chuẩn đặt tên con của vợ chồng Tang ra thật sự là không dám khen tặng. Hàn Thiếu Lăng bị Tang bất cận khích cũng nở nụ cười, Tang Thế Tử cũng không cần lấy xúc sinh ra mà nói việc này vốn chính là ý tứ của tang châu ngươi, mặc kệ các ngươi muốn lạt mềm buộc chặt cũng được, muốn lấy lui vì tiến cũng kệ. tóm lại hòa ly thư ta đã ký xuống, không bao giờ có đạo lý thay đổi. không chỉ ta mà còn là các ngươi. hắn cười khẽ, ngữ khí xa cách khách sáo tiếp tục nói tang thị vương nữ dung nhan tuyệt thế, chẳng sợ không thể tái hôn. nói không chừng sau này lại có một đống vương tôn quý tử tới cửa cầu hôn, không lo nửa đường sau hiu quạnh. lời này nói ra đã tự động hạ tang viễn viễn xuống một cấp bậc. Vốn là vợ của một quốc quân, tái giá chỉ có thể lui tới với mấy người có cấp bậc thấp hơn. Tang Thế Tử hơi hơi nheo lại đôi mắt xinh đẹp, chuyện đó cũng thật sự không phiền ngươi nhọc lòng. Hàn Thiếu lăng mỉm cười, Tang Vương nữ tại sao còn chậm chạp chưa? Mắt hướng về phía sau vừa lúc nhìn thấy một nữ tử Bạch Kỳ đang khiêm tốn thi lễ. Bái kiến đế quân. Nữ đế quân ngồi ngay ngắn ở sau bàn bằng vàng đen nói chuyện, hoa phục màu vàng đỏ rẽ sang hai bên người, mắt phượng màu đỏ đậm, màu son môi càng xinh đẹp bức người. Đẹp đến mức kinh người nhưng lại không mang theo chút nào mị hoặc. Môi đỏ của nữ đế quân hé mở, nhẹ nhàng nói, một cái tuyệt thế giai nhân như vậy, Hàn Châu vương ngươi cũng bỏ được. Tàng viễn viễn không khỏi ngần ra lần thứ hai, nàng nhất định đã nghe được thanh âm này ở nơi nào rồi. Hàn thiếu lăng tầm mắt không chút để ý mà dừng ở tang viễn viễn trên người. Trong nháy mắt tang viễn viễn tận mắt chứng kiến cái gì gọi là ngũ lôi hoanh đỉnh. Thanh niên vương giả đứng trước mặt quay hàm há hốc, lông tóc trên thái dương dựng ngược hốc mắt mờ căng lớn hơn một vòng, khóe miệng run rẩy từ trên xuống dưới mà nhìn quét qua nàng. Thân ảnh hắn thương nhớ đêm ngày cùng với giai nhân trước mắt dần dần hợp lại tang viễn viễn rất có lễ phép mà nhìn hắn cười cười, Hàn Châu Vương sớm đã đồng ý với ta tất nhiên là sẽ không đổi ý. Được rồi, nữ đế quân tiếc nuối nói, nếu hai bên đã quyết ý, vậy bổn đế quân cũng không khuyên nhiều, cứ như vậy đi. Nàng ta nhẹ nhàng gật gật đầu, người hầu không người tiến lên, lấy nàng hôn khế cùng đồng tâm khế dưới cái hộp đã chuẩn bị sẵn mang tới trước mặt Hàn Thiếu Lăng cùng tang viễn viễn một thanh kim hòa kiếm nho nhỏ đặt giữa khế ước chỉ cần dùng nó cắt khế ước ra thành hai phần chúng nó liền sẽ tự hủy chấm dứt hết thảy sao sao lại là ngươi hàn thiếu lăng lung lay sắp đổ nữ tử hắn tâm tâm niệm niệm không phải là nữ nhân của u vô mệnh sao sao có thể là tang viễn viễn trên người tang viễn viễn còn có đồng tâm khế nàng làm sao có thể là nữ nhân của u vô mệnh u vô mệnh không chạm vào nàng sao có thể Tang Viễn Viễn lễ phép mỉm cười nói, Hàn Châu Vương là thật anh kiệt. Tùy đã quyết ý cùng ta hòa ly, trên chiến trường lúc trước vẫn nhiều lần tương hộ, phần tình hữu nghị này ta xin nhận. Tang Châu cùng Hàn Châu, không có duyên kết thành tình thân thì tương lai vẫn cùng nhau hợp tác cùng bảo vệ cho vân cảnh thái bình. Hàn Thiếu Lăng khó có thể tin mà lắc lắc đầu. Tang Viễn Viễn mỉm cười đến gần, không hề khúc mắc mà cầm tay hắn, cùng nhau đặt ở trên chuôi thanh kim hỏa kiếm. Hắn kháng cự bàn tay đầy vết chai dày không tự giác rút lại. Nhưng bàn tay nhỏ nhu nhu nguyễn nguyễn kia lại kiên định nắm lấy nửa bên mơ u bàn tay hắn, không chút nào để hắn lui về phía sau. Trái tim hắn điên cuồng run rẩy hắn chừng mắt nhìn nàng, căn bản không tin. Trong trí nhớ hắn, tang viễn viễn cùng mộng vô ưu đều giống nhau, đều là nữ tử xinh đẹp yếu đuối, loại phụ nữ này giỏi nhất làm ra vẻ thời thời khắc khắc là một bông hoa yếu đuối làm người ta sinh ra cảm giác muốn che chở. Nàng như thế nào có thể thẳng lưng như vậy? Nàng là tang châu vương nữ. Như thế nào lại ở trên chiến trường, sách theo đao, xen lẫn trong một đám quân lính thô lỗ chém đầu minh ma. Không phải chỉ thấy một chút mấy đều chấn kinh tâm thần sao. Hắn thật sự không có cách nào đem tang thị vương nữ đoan trang nhu nhược trong trí nhớ liên tưởng đến thân ảnh cứng cỏi thẳng tắp đó được. Mới vừa rồi hắn còn thậm chí cho rằng nàng là nữ tướng quân mà đế quân phái đi hành thích ô vô mảnh. Ta... Bàn tay nhỏ kia đã lôi kéo hắn, đem mũi thanh kim hỏa kiếm đặt lên trên hôn khế. Nữ đế quân ha hà nở nụ cười, nói Hàn Châu Vương, mềm lòng sao. Đừng nói là ngươi, ngay cả bản đế quân cũng là cảm thấy cái thanh kiếm nhỏ này nặng nề đến mức nào. Giờ phút này đổi ý cũng coi như là dừng cương trước bờ vực nha. Hàn thiếu lăng gắt gao nhấp môi. Suy, hôn khế bị kim hỏa châm lửa. Hàn thiếu lăng đảo khách thành chủ chờ tay cầm lấy bàn tay nhỏ của tang viễn viễn, trên mu bàn tay to rộng ẩn hiện gân xanh, hắn cầm theo tay nàng rất chậm rất chậm xẹt qua hôn khế, đem một chia thành hai. Nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn, liền thấy đôi môi mỏng của thanh niên vương giả này mím chặt mặt đầy kiên nghị. Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm khế thư bị kim hỏa đốt cháy. Hắn vẫn nắm chặt tay nàng không bỏ, nếu giờ phút này ta đổi ý chẳng khác nào để nàng xem thường cả đời. Hắn gian nan đọc từng chữ, đợi vương nữ về tang, Hàn Thiếu Lăng ta sẽ lần thứ hai mang thành ý đến cầu hôn. Tang viễn viễn, không thể không thừa nhận, một màn này rất lãng mạn. Ánh sáng nóng bỏng của kim hỏa phản chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của đối phương. Ánh mắt hắn sáng quắc trịnh trọng, rõ ràng là ly hôn, lại tự nhiên có ảo giác như hứa hẹn cả đời. Khóe môi Hàn Thiếu Lăng mỉm cười, tiêu sái lưu loát đem mũi kiếm của kim hỏa kiếm đặt trên đồng tâm khế. Ngày đó ký kết đồng tâm khế trong lòng ta muốn chỉ là tang thị vương nữ mạo Mỹ vô song. Mũi kiếm xẹt qua, đồng tâm khế trắng nõn bốc cháy. Hôm nay giải khế ta lại biết tim mình là do ai nắm giữ. Hắn gắt gao nắm chặt tay nàng. Ảnh hưởng của đồng tâm khế không chỉ tác động lên mỗi hắn, giờ phút này khế thư bị cắt ra, nàng cũng cảm giác được một cảm giác chua xót kỳ lạ từ ngực trào ra. Hàn thiếu lăng hiền nhiên lại một lần nhận sai nó thành tình yêu. Đáy mắt hắn đã nổi lên hơi nước nắm chặt tay nàng đến phát đau. Tang vương nữ, mong nàng rũ lòng thương, nếu ngày nào đó quyết định tái giá cho ta một cơ hội cạnh tranh cùng người khác. Hàn thiếu lăng không tin Tang viễn viễn sẽ có tình cảm gì với U vô mảnh. Tại vân cảnh 18 châu này, hắn hàn thiếu lăng, vẫn là trưởng phu lý thưởng nhất. Hàn châu vương ta sẽ suy xét. Tang viễn viễn lễ phép gật đầu, có thể buông tay không? Giờ phút này mà nói cái gì như ân đoạn nghĩa tuyệt thì chẳng phải giống như nàng vẫn còn để ý chuyện xưa, chỉ muốn làm nũng với hắn. Nàng thong dong như vậy lại làm cho trong mắt hàn thiếu lăng thêm phần phiền muộn. Hắn tinh tưởng ý thức được nữ tử này căn bản không thèm để ý những chuyện của hắn, cái gì tình cũ, cái gì mộng vô ưu đối với nàng hoàn toàn không có mảy may ảnh hưởng. Hắn vẫn nắm lấy tay nàng như bắt lấy cọng dơm cứu mạng cuối cùng. Tàng thế tử đi lên phía trước bẻ từng ngón tay của hắn ra. Sư ngón tay trắng bạch hắn luyến tiếc mấy đường màu đỏ mà mình ấn trên mơ bàn tay nàng. Đều đã hòa ly, hà tất gì lại làm ra vẻ như vậy. tang thế từ cười lạnh lạt mềm buộc chặt lấy lui làm tiến, mấy chữ này hàn châu vương vẫn nên tự mình thu lại đi. Miễn cho người nhìn thấy chê cười. Hàn thiếu lăng cười thảm, mắt đen gắt gao chăm chú vào trên mặt tang viễn viễn. Nữ đế quân vui vẻ từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hàn châu vương, bản đế quân thật sự không hiểu, hà tất một hai phải đến sau khi mất đi mới có thể học được quý trọng vậy. Đều là ta sai, hàn thiếu lăng cúi đầu. Thôi, đôi môi đỏ trơn bóng no đủ của nữ đế ca hơi hơi nhếch lên, lúc tuổi trẻ cãi nhau ầm ý cũng vẫn có thể xem là tình thú. Bản đế quân liền chờ xem cuối cùng là tiểu tử tốt số này có thể cầu được mỹ nhân mang về. Nàng ta nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ấn ấn lên chán, ba người đứng trong điện liền thức thời cáo lui Làm trò trước mặt hàn thiếu lăng tang viễn viễn cũng không biểu hiện ra bộ dáng hân hoan sung sướng Nàng cùng tang thế từ nhàn nhàn nói chuyện, làm ngơ không biết hàn thiếu lăng thất hồn lạc phách đi theo phía sau Hàn thiếu lăng tình nguyện hộ tống huynh muội tang thị tới cung điện mà tang châu vương đang ở tạm Đồng tâm khế đã hủy, nhưng vết thương kia lại như lạc ở trong lòng hắn Những cái đó lỗ trống đó chứa đựng đầy hối hận vô cùng. Nếu hắn đối với nàng quan tâm hơn một chút, không cần đi chạm vào mộng vô ưu kia, như vậy đám mây trước mắt càng càng ngày bay xa này có phải đã mát lạnh rơi vào lòng bàn tay hắn. Hồi ức càng lúc càng chồng chất cảm giác không cam lòng trong lòng như sóng thần ngập đầu mà đến nữ tử tốt như vậy làm sao hắn cam tâm buông tay đây. Nhìn cửa gỗ khắc hoa của đại điện khép lại ngay trước mắt, hắn chậm rãi nắm lấy nắm tay, hạ một quyết tâm hung ác. Đi, làm một gương mặt giả nửa bên bằng kim loại, đính vào trên mặt mộng vô ưu. Trước khi xong việc không cần trở về gặp ta, Hàn Thiếu Lăng đã hơi hơi có cảm giác cái nữ tử mộng vô ưu này dường như được thế lực đặc biệt nào đó che chở muốn thương tổn nàng ta rất khó. Đối mặt với nàng ta, bản thân mình cũng không hiểu sao bị mê hoặc bất trì bất giác liền lăn lên trên giường. Cho nên hắn phái ra Hàn Đại, một công cụ giết người từ khi sinh ra không có bất luận tình cảm gì châu quân của châu quốc tiến vào thiên đội yết kiến, chỉ tính những lễ nghi phức tạp cần phải làm cũng rất mất thời gian, tổng cộng tốn gần 3 ngày. Trong 3 ngày này, tang viễn viễn thỉnh thoảng sẽ thấy thân ảnh hàn thiếu lăng. Hắn tiêu tụy đi rất nhiều, nếu không phải còn phải tiếp ứng đủ loại lễ nghi, chỉ sợ hắn ngay cả dâu cũng không cào. Có khi hắn đứng xa xa ngóng nhìn nàng, một khi nàng ngẩng đầu nhìn lại thì hắn liền vội vàng quay đầu đi. Tới ngày thứ ba, hai vị quân vương từ biệt đế quân rời khỏi kính thiên cung. Khi bước ra khỏi thiên đô, đột nhiên thấy hàn thiếu lăng đứng ở giữa con đường, giang rộng hai tay chặn xe thú của tang Châu. Hiền chất à, tang Châu vương vuốt sâu cười to, tuy đã nhiều ngày ngươi ở trước mặt đế quân toàn nói lời hay thay ta giải vây ta cũng nhận ân tình của ngươi, nhưng nếu là sự tình liên quan đến khuê nữ nhà ta đây chỉ có thể nói thương mà không giúp gì được. Phụ tử tang Thị thật ra làm người vô cùng sảng khoái. Bọn họ vốn là không muốn tang viễn viễn gả đến Hàn Châu, nhưng nếu nàng cùng Hàn Thiếu Lăng sống chung tốt đẹp thì cũng thôi, hiện giờ nháo thành như vậy, phụ tử hai người hận không thể lập tức đem tiểu tang quả về giấu trong nhà, không để cho mấy thằng tiểu tử nhìn thêm cái nào. Hàn Thiếu Lăng khóe môi cười nhạt ta cũng không phải muốn gặp vương nữ. Ta muốn tìm nhị vị, mời xem. Hắn nghiêng người, nhưng đường cho ánh mắt hai người tới thùng xe phía sau. Chỉ thấy hai gã thân vệ sốc màn xe lên, đem một nữ tử bị thít chặt miệng thúng xuống xe áp đến trước mặt phụ tử tang thị. Ánh mắt tang châu vương hơi ngưng. Trên mặt nữ tử này có cái mặt nạ kim loại che nửa bên, nửa bên còn lại mặt mày, mũi, môi, đều giống tang viễn viễn tám phần. Hiền chất đây là ý gì? Tang châu vương từ từ hỏi. Hàn thiếu lăng nghiêng nghiêng đầu, liền có thân vệ tiến lên, lật lên một góc mặt nạ. Chỉ thấy mặt nạ đã đính chặt vào da thịt không có cách nào tháo xuống. Phụ tử tang Thị vốn nhìn quen máu nên thật ra cũng không có cảm giác gì, trong lòng chỉ than, Hàn Thiếu Lăng này quả nhiên là thủ đoạn tàn nhẫn, chuyện gì cũng dám làm. Hàn Thiếu Lăng vẫy vẫy tay, lệnh người đem mộng vô yêu áp trở về. Hắn ôn hòa cười nói, ngày nào đó, đợi khi ta cùng người khác cạnh tranh vương nữ, mong rằng tang Châu Vương cùng tang Thế Tử nhớ chuyện này mà tha thứ cho ta. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vái chào xoay người rời đi. Bóng dáng tiêu sái lưu loát thật sự tiểu tử này, tiểu tử này, tang châu vương chỉ vào thân ảnh hàn thiếu lăng, sau một lúc lâu chưa nói ra một câu hoàn chỉnh. tang thế tử nhân đôi lông mày xinh đẹp, ta thấy thần sắc hắn là thật sự hối hận đến cực điểm. tài tuấn giống hàn thiếu lăng như vậy cũng thật sự là khó tìm người thứ hai. ta sợ tiểu muội lại mềm lòng, bị hắn lừa đi. hắc, tang châu vương cười nói, hắn cũng phải có bản lĩnh gặp được nó đã. đi trở về nhà, ba vị tiếp dẫn sứ giả đã chờ ở bên đường. Vương tộc gia vào thiên đô, đế quân đều sẽ phái ra tiếp dẫn sứ giả đi theo. Tổng số sứ giả chừng khoảng 10 người, mỗi người tu vi đều ở linh diệu cảnh, bản thân mỗi người cũng đều có tuyệt kỹ độc môn, trừ phi gặp phải quân chính quy giám can đảm công nhiên mưu nghịch, nếu không cũng đủ để đem bất kể ai bình an hộ tống đến bất cứ nơi nào. tang thị một đường đi ngang qua Khương Châu. Mắt thấy sắp đến biên cảnh Tang Châu, chợt thấy đường chân trời dâng lên một đám bụi đen mù mịt, không bao lâu, một đoàn hung quân giáp sắt lẫm lẫm như gió bão sấm sét đang nghiền tới gần. Cờ xí vẫy trên cao, một chữ U. Thần sắc phụ tử Tang Châu Vương ngưng trọng, U vô mệnh đã dám điều quân xông thẳng qua địa giới Khương Châu, chỉ sợ là sẽ không cố kỵ bất cứ cái gì. Lúc này, linh cô đang cùng với Tang Viễn Viễn nói chuyện phiếm. Nói về đề tài Hàn Thiếu Lăng khi mới 18 19 tuổi làm thế nào tiếp nhận được gánh nặng sau khi phụ thân qua đời, dùng bả vai non nớt của mình khiêng lên đại kỳ của Hàn Châu. Linh Cô rất cảm khái, Hàn Châu vương sát thật là tuấn kiệt tuyệt thế vô song, chỉ tiếc đối với chữ tình vẫn có chút ấu chỉ, không đủ ổn trọng. Tang viễn viễn cười lắc đầu thật ra cũng không phải không ổn trọng, chẳng qua không đem nữ tử thường tình để trong lòng thôi. Linh Cô nói hắn lúc nhỏ đã mất mẹ phụ thân hắn có hai tiểu phu nhân tâm tâm niệm niệm muốn kéo hắn xuống đỡ thứ tử của mình thượng vị từ nhỏ đã bắt đầu trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy khó tránh khỏi hắn lớn lên người cứng rắn lạnh lùng ta không trách hắn tang viễn viễn nghiêng người ra vỗ vỗ tay linh cô mẫu thân cùng phụ thân hắn có huyết mạch thân cận tang và hàn vốn chính là hai châu huynh đệ linh cô an tâm ta sẽ khuyên phụ thân và huynh trưởng chắc chắn sẽ không cùng hàn châu sinh ra hiểm khích Linh cô cảm khái vạn ngàn, vương nữ, ngài thật sự trưởng thành rồi. Hiện giờ Hàn Châu vương đã đã phá hủy dung nhan của yêu nữ, vương nữ có suy xét cho hắn một cơ hội hay không? Tàng viễn viễn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng đã đáp ứng người khác rồi. Khóe môi nàng hiện lên một ý cười nhạt nhẽo, ý cười còn chưa dãn ra, lại liền nhíu mày. Nàng nhớ tới vị trí của mũi tên kia, có vẻ cách trái tim rất gần màn xe bị sốc lên, tăng thế từ mặt mày ngưng trọng, linh cô, mau chóng mang tiểu muội đi trước. U Châu quân sắp đánh tới rồi, trái tim tang viễn viễn nhảy thật mạnh một cái. Hắn công nhiên đoạt người như vậy sao? Hắn không phải đã đồng ý với nàng? Hay lại xảy ra biến cố? Nàng vội vàng xuống xe chỉ thấy thiết kỵ ở mặt bác đã bước tới gần, không bao lâu sẽ nghiền qua cái đội ngũ nho nhỏ của các nàng. Ba vị tiếp dẫn sứ giả đã tiến ra ngăn. Hồ Tống Vương tộc Tang Thị Bình An về tang là chức trách của bọn họ Dù cho kẻ tới là thiên quân vạn mã, bọn họ cũng phải nhất định đứng phía trước U vô mệnh dám động sứ giả thiên đô Lời còn chưa dứt liền thấy sóng chiều hắc thiết kia đã bao lấy ba vị tiếp dẫn sứ giả Hàng luồng linh quẩn chấn động ầm ầm nổ tung Ba vị sứ giả giống như côn trùng lớn rơi vào trong ổ kiến Ngay lập tức bị bao vây lại bên trong vạn quân giấy dụa quay cuồng Bọn họ có thể dễ dàng nghiền chết những tu giả linh minh cảnh cùng vân gian thú, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, một đội đội thiết kỵ không ngừng nghiến qua nghiến lại, ba gã tiếp dẫn sứ giả lập tức bại trận. Đi, ngu vô mệnh muốn phản. Đôi mắt phẫn nổ của tăng thế tử trợn lên, phân phó linh cô, mang theo tiểu muội đi trước. Không, tàng viễn viễn nói, ta không thể đi. Phía trước chiến đấu đã gần kết thúc. Mặc dù muốn chạy cũng đi không được bao xa nếu nàng đi rồi phụ tử tang thị chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít giết giết giết rốt cuộc ba gã tiếp dẫn sứ giả ít không địch nổi nhiều hoàn toàn bất động mà mấy nghìn người thiết kỳ kia sau khi bị này ba gã cường giả linh diệu cảnh cầm chân một nén nhang thiệt hại hết ba phần đại quân như châu chấu ầm ầm vang vọt tới gần đem đội ngũ tang thị bao vây lấy phụng chủ quân lệnh dẫn tang thị vương nữ vào cung người cầm đầu mặt không biểu tình những người còn lại Một người cũng không lưu. Hắn giơ lên tay, vô số thiết nỏ đang nhắm thẳng phụ tử tang thị. Một trăm thân vệ dùng chính mình làm thành phòng tuyến, đem vương tộc tang thị hộ ở giữa. Nghe nói tang châu vương yêu nữ nhi như mạng, nếu không muốn vương nữ bị ngộ thương, liền đem nàng giao ra đây, ta bảo đảm nàng bình an không có việc gì. Tướng lãnh ưu quân ngoài cười nhưng trong không cười. Tang châu vương giận cực mà cười, u vô mệnh là muốn làm phản sao. Tướng ưu quân lãnh đạm cười ta đếm ba tiếng, ba. Phụ tử tang thị đang định tiến lên liều mạng, liền nghe phía sau truyền đến một âm thanh thanh thanh lạnh lẽo. Ú Châu vương muốn, là muốn tang vương nữ còn sống đúng không? Mọi người đồng thời nhìn lại, liền thấy một thân ảnh nhỏ xinh đứng thẳng tắp trong tay nắm một cái trùy thủ tầm thường, đặt lên cổ chính mình. Nàng đứng ở trong gió, không chút nào để ý đem trùy thủ đè thật mạnh lên trên da thịt của mình. Liền thấy một dòng máu nhanh chóng nhỏ ra, tiểu muội nữ nhi. Tang Viễn Viễn gắt gao nhìn thẳng vào mắt tướng lãnh quân địch, hoặc là thả phụ thân và Kaka ta đi, hoặc là tất cả cùng chết ở chỗ này. Đối phương rõ ràng chần chừ một chút, Tang Châu Vương cùng Tang Thế Tử ít nhất lưu lại một. Tang Viễn Viễn hung hăng đem chủy thủ cắt hơn một nửa hình cung. Nàng thậm chí có thể cảm giác được mạch đập của mình nơi đon lưỡi đao gián lên đang nhảy. Thả hay không thả? Ánh mắt người cầm đầu chớp động, rốt cuộc âm âm mở miệng nói để cho bọn họ đi. U Quân tránh ra một cái. Nữ Nhi, đi, Tang Viễn Viễn bình tĩnh, đừng ép con run tay. Tang Châu Vương nước mắt tuôn tràn, bị Tang Thế Tử túm lấy, lưu luyến mỗi bước đi rời khỏi U Quân. Đợi đội ngũ Tang Châu Vương hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Tang Viễn Viễn căng hồi lâu mới mệt mỏi rũ tay xuống. Truy thủ đang cầm rơi xuống đất, Tang Vương nữ, đắc tội. Người cầm đầu nọ đem nàng bắt lên vân gian thú, lãnh kỵ binh ầm vang nghiền về hướng phương bắc. Nàng đoan đoan chính chính mà ngồi. Cổ nóng rát lại đau, huyết đã khô lại dính vào cổ áo, dính nhớp khó chịu nói không nên lời. Tâm nàng hơi hơi sụp xuống, thậm chí có chút hy vọng U quân này là do người của Hàn Thiếu Lăng giả trang, thật ra là muốn đem nàng bắt đến Hàn Châu đi. Đáng tiếc bọn họ lại xuyên thẳng qua địa giới Khương Châu đi về phía Bắc, không có chút nào muốn đi về phía Tây hướng Hàn Châu. Thực mau, U quân liền xuyên qua biên giới với Khương Châu đã hoàn toàn bị công phá, thuận lợi tiến vào U Châu, một đường thông suốt qua cửa. Thật đúng là u vô mạnh, nàng có chút khổ sở, nàng cảm thấy mình thật sự quá ngốc nam nhân kia rõ ràng một lần lại một lần nói cho nàng hắn không phải người tốt nàng lại ngây ngốc mà cảm thấy hắn chỉ là mạnh miệng mềm lòng. Hắn có chỗ nào là người tốt, nàng làm sao lại quên mất u vô mạnh này là kẻ điên có thể đem minh ma tiến đến thiên đô. Một kẻ điên như vậy làm ra chuyện giết người bắt cóc như thế này thì có cái gì kỳ quái. Nàng âm thầm nghĩ, hiện giờ trên người mình đã mất khế ước trói buộc, nếu là hắn muốn, liền theo hắn, dỗ hắn. Hắn giết chết ba gã tiếp dẫn sư thiên đô nhất định sẽ không có chuyện cam lòng, mình chỉ cần lẳng lặng chờ đợi cơ hội, phụ thân và ca ca sẽ dốc hết toàn lực tới cứu người. Tâm thần đã định, nàng nhắm mắt điều tức dẫn mộc linh quẩn tới chữa khỏi ngoại thương trên người. Chỉ là đáy lòng cũng có một chút nỗi khổ riêng, dường như bị thương, lại dường như không bị thương. Đội quân lại xuyên qua một quan ải. Ba ngày lúc sau, đến U-đô, người U-châu dùng một loại đá dày nặng màu xanh lá đậm xanh thành, ban ngày cảm thấy tang thương đại khí, đến ban đêm khi ánh trăng U-lệ chiếu vào liền có chút giống U-minh quỷ thành trong truyền thuyết. Toàn dân toàn binh U-châu, không khí cũng rất khác những nơi khác. Tướng lãnh lập tức đem nàng đưa đến vương thành, hắn áp giải nàng đứng dưới lầu trước cái cửa xanh cao lớn chờ đợi. tang viễn viễn buông tầm mắt xuống, nhìn thẳng mặt đất có hiện lên một dễ cỏ nhỏ. Nó thực ngoan cường từ trong khe hở gạch đá xanh mà có thể dò ra tới. Tồn tại, muốn sống sót, vô luận như thế nào, sống sót mới có thể tìm được đường ra. Ngay vào lúc này, nàng lại nhìn thấy cái rễ cỏ nhỏ đến hướng về phía nàng mà nghẹo đầu một cái. tang viễn viễn, đây nhất định là ảo giác, chợt có một thanh âm thật nhỏ hơi mơ hồ truyền vào lỗ tai nàng lỗ. Đốc chủ không phải đã phân phó qua, phụ tử tang thì ít nhất phải chết một người sao, hiện giờ hai người đều chạy, vậy có phải đã hỏng đại kế rồi?" Một người khác trả lời, "Không có biện pháp, tang nữ không thể chết được. Nàng ta phải còn sống mới có thể bước u vô mệnh hạ bút nhận cái sổ nợ rối mù." Tâm Tang Viễn Viễn đột nhiên cả kinh, nàng hít vào một hơi, dùng ánh mắt liếc liếc vị thưỡng lãnh đang đứng bên cạnh nàng. Người này lại giống như chẳng nghe được cái gì tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm sườn cử thành trên mặt không có hiện lên bất luận biểu tình nhỏ nào. Trái tim tang viễn viễn chợt nổi lên sự kinh hoàng mãnh liệt. Cho nên hình như nàng có thể thông qua thực vật dưới nền đất mà nghe được âm thanh ở nơi xa. Khó trách khi đó cách nhiều lớp cử thành dày nặng như vậy, nàng lại có thể nghe được tiếng đoàn mạnh cao tường ngay cả u vô mệnh còn không nghe được. Có lẽ bởi vì lúc đó từ trên cho máu ở ngoài thành có không ít huyết đằng leo lên. Nàng kiềm chế hô hấp hơi loạn, làm bộ lơ đãng ngoái đầu nhìn lại xa xăm. Theo phương hướng thanh âm truyền đến, đích xác có hai người đang ở xa xa đánh giá nàng. Nàng nhớ rõ, một người là phó tướng, một người khác là quân sư. Bọn họ nói lời này, có ý tứ gì? Ngay vào lúc này, một thân ảnh dài dài gầy gầy cưỡi vân gian thú chạy như bay đến, đúng là thủ lĩnh của U Ảnh vệ Tang Viễn Viễn từng nghe U vô mệnh kêu hắn là a cổ. A cổ tướng quân, thuộc hạ lâm thiên bình, phụng mệnh đón tang vương nữ, may mắn không làm nhục mệnh. Tướng lãnh đem tang viễn viễn đi đưa về phía trước, chắp tay cúi đầu một cái rồi xoay người đi. Chân mảy A cổ nhăn lại, ánh mắt trần chờ dừng trên mặt tang viễn viễn. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên một bóng dáng tuyết trắng từ trên nóc nhà cao ba trượng nhảy xuống tới, nhẹ nhàng dừng trước mặt tang viễn viễn. Nó ngẩng đầu, hừng phấn phát ra tiếng phì phì trong mũi thật lớn. Tang Viễn Viễn sờ sờ chóp mũi Đoàn Mệnh bước nhanh hai bước tới gần A Cổ. A Cổ vẻ mặt nghiêm lại, theo bản năng lui nửa bước. Tang Viễn Viễn nhẹ giọng hỏi có phải thật là hắn lệnh cho người bắt ta tới? Mày A Cổ lại càng nhanh đến nhíu lại. Hắn rõ ràng hoãn một chút, lạnh lùng nói chủ quân đang đợi mời theo ta. Tang Viễn Viễn dùng ánh mắt liếc thủ về quanh mình không nói nhiều. Đoàn Mệnh hạ thấp tứ chi xuống ý bảo Tang Viễn Viễn bò lên trên nó chở. A cổ thực mất tự nhiên mà hạ khóe môi, nói Tang Vương nữ cùng với chiến kỵ của chủ quân thật ra rất có duyên phận. Hai con vân gian thú chạy hướng vào phía trong đình, Vương Thành cũng dùng cái loại đá lớn cứng rắn màu xanh lá đậm này xây thành, nhìn có vẻ dị thường tang thương. Đoàn Mệnh giải vó chạy như điên, mau chóng đem A cổ ném lại phía sau. Tới bên ngoài một cung điện được thủ vệ nghiêm ngặt, Đoàn Mệnh ủy khuất truyền truyền đầu, chớp mắt đen, buồn bực nhìn Tang Viễn Viễn. Ý là ngay cả nó cũng không vào được. A cổ vội vàng đi đến, bảo thị vệ hai bên mở cửa cung ra. Vừa bước vào tiền đình, tang viễn viễn liền cảm giác được không khí dị thường trầm trọng, hầu như tất cả u ảnh vệ đều tập trung ở đây, thần sắc khẩn trương, như đang phòng bị địch nhân bên ngoài, lại như là ở sợ hãi trong điện phát sinh sự tình gì. Bọn họ tụ tập dưới chỗ hành lang gấp khú, nhảy tới nhảy lui, so với khi còn ở bên ngoài trường thành lại càng giống một đám khi con. Cửa cung khép lại, thần sắc A cổ nghiêm túc, nhìn về phía tang viễn viễn. Nếu như chủ quân trước khi hôn mê hạ lệnh đem tang vương nữ mời đến, như vậy, xin chuẩn bị tốt tinh thần tuộn tháng. Trong lòng tang viễn viễn dùng mình một cái, liền hiểu rõ. U vô mệnh xảy ra chuyện, u ảnh vệ phong tòa tin tức, không để bên ngoài biết được. Quả nhiên, bị chúng một mũi tên nặng như vậy, sao có thể bình yên vô sự. Nàng cũng đem hắn trở thành thần tiên rồi. Cho nên, những người đó nhất định không phải u vô mệnh phái ra. Nàng chấn định nói A cổ tướng quân thỉnh ngươi khẩn cấp khống chế đội quân kia Bọn họ nhất định không phải phụng theo mệnh lệnh của U Châu Vương Ta nghe được bọn họ lén nói chuyện, nhắc tới đốc chủ, nói phải giá hỏa U Châu Vương Bọn họ chém giết ba gã thiên đô tiếp dẫn sứ giả Còn muốn ra tay với phụ thân và huynh trưởng của ta thỉnh tướng quân mau chóng động thủ Để tránh chứng cứ bị tiêu hủy Sắc mặt A cổ khẽ biến tang viễn viễn nói, tướng quân tất nhiên biết ta thính lực hơn người A cổ gật gật đầu, khóe môi hiện lên một tia mỉm cười, vỗ vỗ đầu vân gian thú đang cưỡi, nói ta sẽ lập tức đi tra rõ. Tiểu ngũ tiểu lục mang tang vương nữ đi xuống nghỉ tạm. Ta muốn nhìn hắn một chút, Tang viễn viễn gọi hắn lại. A cổ sắc mặt có chút do dự, trong ánh mắt nàng nổi lên ánh sáng, hắn đã cứu ta nhiều lần ta sẽ không tổn thương hắn. A cổ theo bản năng muốn cự tuyệt. Tiểu Ngũ cắn móng tay nói, y giả không phải nói để người chủ quân để ý gọi hắn, khả năng tỉnh lại sẽ lớn hơn chút nữa sao? Hắn hướng về phía tang Viễn Viễn hạ hạ mũi, A Cổ trừng mắt suy tư một lát cùng được nếu chủ quân xảy ra chuyện gì, ta sẽ sống sẻo ngươi. Ai? Tiểu Ngũ giống như con khỉ nhảy đến trước mặt tang Viễn Viễn cúi đầu hạ eo, bày ra tư thế tiểu nhị trong mấy khách điếm vương nữ thỉnh. Tang Viễn Viễn nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy này trên khuôn mặt trẻ tuổi treo một nụ cười giả thật lớn nàng nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát hắn liền căng không được tươi cười trên mặt đầu tiên là run rẩy sau đó hỏng mất biến thành một con khỉ muốn khóc không khóc nổi con khỉ này gắt gao nhấp môi quay đầu đi cứng đờ nói nhanh chân đi vào nhìn một cái đi muộn một khắc sợ là thấy không thấy nổi người sống tang viễn viễn xách làn váy lên vội vàng chạy lên đài bị thương như thế nào tiểu ngũ nói chúng một độc trưởng còn có một mũi tên tổn thương tới tâm mạch đã hôn mê chín ngày Tang viễn viễn nhớ tới mặt hắn, trắng như vậy, trắng đến trong suốt, nàng làm sao có thể cho rằng hắn thật sự không có việc gì chứ. Tên này quả là có khả năng đóng kịch, cửa điện bị kéo ra, một mùi hỗn độn của máu tươi và thuốc quanh quần ở trong điện. Tiểu ngũ dẫn Tang viễn viễn tới nội điện chỉ thấy trên cái giường bằng thanh ngọc to rộng u vô mệnh an an tĩnh tĩnh nằm, lộ nửa ngực đang quấn vải mịn chứa dược thảo. Máu tươi thấm qua cả dược thảo cùng vải mịn, nhìn thấy ghê người. Các ngươi xuống trước đi Tiểu ngũ phất phất tay, hai lão y giả mi mắt bạc trắng sắc mặt trầm ổn thối lui đến ngoài điện. Mấy cái thoại bản đều có nói, người hôn mê chỉ có người thân cận là có thể gọi tỉnh. Vì tiểu tướng quân thân kinh bách chiến hút hút cái mũi ta lừa a cổ ca thật ra y giả căn bản không có nói như vậy. Chủ quân chắc là rất mệt mỏi đi. Hắn nhẹ giọng nói, vốn dĩ mấy chỗ như vậy hắn dễ dàng có thể rời khỏi vì cái gì hắn phải quay lại. Tàng viễn viễn đã đi tới trước giường. Vì cái gì phải quay lại. Sau khi y giả thăm mạch xong đã quên đắp lại chăn cho hắn, nửa chỉ tay hắn lộ ra bên ngoài, trắng đến không hề có một chút huyết sắc. Nàng nhẹ nhàng cầm cái tay kia, tay hắn rất lớn, trong tay cũng có chỗ chai, đặc biệt nơi nắm đao. Nàng đem tay hắn khẽ đút trở về dưới mền, nhìn về phía mặt hắn. Khi an tĩnh ngủ say như vậy, lông mi có vẻ đặc biệt dài. Người hôn mê mấy ngày thế nhưng lại giống như người không ngủ đủ, mắt đều xanh đen một vòng. Ngù vô mệnh ngươi không thể chết được Nàng ngồi ở đầu giường Nhẹ nhàng nói nếu ngươi chết rồi Ai sẽ đánh hạ thiên đô bây giờ Vậy giang sơn của Khương Thị Chẳng phải là yên ổn ngồi ngàn năm vạn năm sao Vừa nghe lời này Tiểu ngũ đứng ở một bên vỏ đầu bứt tai tức khắc giật mình, dùng mình một cái Hắn nhìn không được chen vào nói nói Ngài cùng chủ quân Thật sự là trời sinh một đôi nha. Thật là một cặp cuồng nhân xứng đôi Gặp nhau câu đầu tiên đã đề cập tới Nghiệp lớn phản nghịch Tang Viễn Viễn ngoái đầu nhìn lại định trả lời, mơ u bàn tay bỗng nhiên đau xót thật mạnh. Nàng hoảng sợ, rũ mắt nhìn, liền thấy một cái tay trắng bạch từ trong mền thò ra tới, nắm lấy tay nàng, sức lực lớn như muốn sống xé tay nàng. Âm thanh khàn khàn mang một chút yếu ớt, thấp thấp truyền đến ta chết. Tiểu Tang quả, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ nha. Trù Quân, Tiểu Ngũ suýt chút nữa nhảy lên tận sàn nhà. Tang Viễn Viễn theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy mỹ nhân ngủ lúc nãy đang trợn mắt Con ngươi đen sâu không thấy đáy lập loè ý cười hung ác Hắn vừa tỉnh mấy cái suy yếu trên người dường như cũng sợ hắn Ngay lập tức không cánh mà bay Mang nàng đi tắm rửa, giờ muốn chết U vô mệnh vô cùng ghét bỏ nói Tàng viễn viễn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 2 tới đây là hết Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cổ Úc Đọc truyện Cổ Đại Để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé